Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyệt Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một nghìn sáu mở ngoặt tròn tứ đóng ngoặt tròn phía sau vương lâm lúc này có tới gần mười vạn đầu lâu. Từ đám đầu lâu này truyền ra tiếng gào thét thê lương ở bên trong chiến trường trong tinh không này dung hợp với sát lục làm một. Sinh tử trận thành, nhân quả trận tán, ta liền ngưng tổ nhân quả trận. Vương lâm ngồi trên thiên hoàng lô, tay phải dơ lên nắm chặt. Lập tức phía sau hắn bay ra năm vạn đầu lâu, nhanh chóng chuyển động tạo thành một dòng xoáy khổng lồ dòng xoáy âm ầm chuyển động trong tiếng gào thét kinh thiên động địa cuốn đi bất ngờ trở thành một bánh xe bất động khiến cho nhân quả đại trận xuất hiện mở mắt là chân nhắm mắt là giả chân giả đạo thành chân giả đại trận giọng nói vương lâm phiêu hốt bất định lời nói hắn vừa thốt lên năm vạn đầu lâu còn lại liền bay ra toàn bộ hình thành một sòng xoáy khổng lồ trước mặt hắn sòng xoái này giống như luôn thay đổi giữa thật và giả thoạt nhìn giống như không tồn tại trong tinh không này Vạn vẻo mơ hồ, sau khi chuyển động liền có một luồng khí, chân giả bổn nguyên trào ra Trong chốc lát sòng xoái này hình thành chân giả đại trận Thần sắc vương lâm ngưng trọng, tay phải điểm một cái về phía sòng xoái sinh từ trước, mặt Lập tức ba bánh xe đại diện cho sinh tử chân giả nhân quả bất ngờ nhanh chóng ngưng tụ lại chồng lên nhau ở phía trước vương lâm sau khi chồng lên nhau trận pháp do tam đại hư bổn nguyên hình thành cuối cùng cũng hoàn toàn hiện ra ta muốn một vạn đồng đạo giới nổi tự nguyện sân nguyên thần trở thành linh hồn của trận pháp do tam đại bổn nguyên của ta tạo thành vận chuyển bánh xe bổn nguyên thay đổi quỹ đạo của thiên địa tinh không Nhiễu loạn vận chuyển của tinh thần, giết sạch những kẻ không phải người giới nội ta. Thần sắc vương lâm ngưng trọng. Trần Pháp do tam đại bổn nguyên tạo thành của hắn phải có một vạn nguyên thần tỏa chấn trở thành trận linh thì mới phát huy được toàn bộ uy lực. Trong nháy mắt lời nói này truyền ra trong đám tu sĩ giới nội liền có một vạn tu sĩ không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Nguyên thần xuất khiếu, lao thẳng tới bánh xe do tam đại bổn nguyên của vương lâm trồng lên nhau tạo thành. Chỉ trong thời gian một nhịp thở, một vạn nguyên thần này đã tới tỏa chấn trên bánh xe. Trong tích tắc này, bánh xe do tam đại bổn nguyên tạo thành ầm ầm chuyển động bất ngờ điên cuồng bành trướng, hóa thành một bánh xe khổng lồ có thể sánh ngang với bầu trời. Bánh xe này tỏa ra sinh tử chân giả nhân quả bổn nguyên Nó vừa chuyển động lập tức khiến cho thiên địa thay đổi quỹ tích tinh không như sắp sửa tan nát Đây là thần thông mạnh nhất trong số những thần thông vương lâm tự nghĩ ra Cả đời này hắn chỉ có thể ngưng tụ một bánh xe này Đây là do tam đại bổn nguyên của hắn ngưng tụ thành trong đời này tuyệt đối không thể có cái thứ hai Một vạn nguyên thần kia lúc này ở bên trên bánh xe khổng lồ trở thành trần linh thúc đẩy bánh xe. Bọn họ đồng thời gầm nhẹ đẩy bánh xe hướng về phía hơn 10 vạn tu sĩ dưới ngoài ầm ầm lăn tới. Bánh xe quay một vòng. Thiên liệu xung chuyển, tinh trần do tu chân tinh tạo thành trong nháy mắt tan nát, tinh không giống như không còn một chút sinh cơ. Hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại kia có đến 3 phần là thân thể vỡ tan mà chết. Chỉ một vòng xoay mà khiến cho hơn một vạn nguyên thần đẩy bánh xe trở nên ảm đặng. Bọn họ không còn chút sức lực đẩy tiếp vòng thứ hai. Đúng lúc này thì tu sĩ giới nội đồng loạt lùi lại phía sau khoanh chân ngồi xuống. Cho dù là một băng mi lúc này cũng làm như vậy. Trong nháy mắt khi bọn họ ngồi xuống. Nguyên thần từ bên trong thân thể bọn họ bay ra, dung nhập vào trong bánh xe khổng lồ trong tinh không kia, cùng nhau đẩy bánh xe vận mệnh này chuyển động một lần nữa. Tiếng chấn động vang vọng trong tinh không. Chỉ thấy bánh xe khổng lồ kia chuyển động một vòng nữa. Trong phút chốc tu sĩ dưới ngoài dưới luồng lực lượng không cách nào hình dung. Nổi này lại có ba phần thân thể vỡ tan mà chết. Máu chảy thành sông, bắn khắp tinh không. Đám tu sĩ dưới ngoại còn lại dưới biến cố này, dưới sự sợ hãi tới cực điểm này đã trở nên điên cuồng. Tâm thần bọn họ lúc này chấn động run rẩy. Bọn họ lúc này điên cuồng lui lại phía sau mà bỏ chạy. Đối mặt với lực lượng mà bọn họ không thể giải thích nổi, bọn họ không dám phản kháng cũng không thể phản kháng. Ngay cả hai tu sĩ không huyền đang chém giết với ba người thanh lâm lúc này cũng hoảng sợ tới cực điểm. Bà lão áo lục và tiên phi cuối cùng đều không để ý tới gì nữa, lui lại phía sau cố thoát khỏi sự vây tông của ba người thanh lâm lao thẳng vào tinh không. Hai người này tu vi bất phàm, lúc này bỏ chạy chỉ trong chớp mắt đã đi rất xa. Đối mặt với những tu sĩ giới ngoại còn sót lại, Nguyên thần của tu sĩ giới nội lúc này đã không còn khí lực để đẩy bánh xe tiếp lần thứ ba. Thanh Lâm nhắm hai mắt lại, nguyên thần minh mông tràn ra. Thân là mập toàn năng bước thứ ba, thân là tiên đế của vũ giới, lực lượng nguyên thần của hắn kinh thiên động địa. Lúc này sau khi xuất hiện, nguyên thần của Thanh Lâm giống như một người khổng lồ đi với bánh xe kia, hung hăng nhấn một cái. Cùng lúc đó Hồng Sam Tử và Nữ Tử của Triệu Hà kia cũng đồng thời nhắm hai mắt, Nguyên, thần tràn ra. Còn có cả Thanh Thủy ở phía xa cũng không để ý tới thương thí chưa khôi phục, Nguyên thần bay ra. Nguyên thần của bốn người này ở chỗ bánh xe khổng lồ kia liền đẩy khiến cho bánh xe âm vang chậm rãi chuyển động lần thứ ba. Trong nháy mắt khi nó xoay tròn lần thứ ba, tinh không thực sự sụp đổ. Đây đúng là sụp đổ thực sự, giống như tan thành từng mảnh nhỏ, sau đó bị ép ra bốn phía. Đám tu sĩ dưới ngoài đã trốn rất xa vẫn không thể tránh thoát nổi, bị luồng lực lượng thay đổi quỹ tích vận chuyển thiên địa của bánh xe này khiến thân thể ầm ầm vỡ tan. Bánh xe đó sau khi chuyển động lần thứ ba vẫn còn lực, chậm rãi chuyển động tiếp nhưng không thể nào hoàn thành vòng thứ tư. Hai tay vương lâm bắt quyết. Nguyên thần trực tiếp bay ra, hướng về phía bánh xe nhấn một cái. Một cái nhấn này khiến bánh xe nhanh chóng chuyển động, hoàn thành vòng tròn thứ tư, vòng tròn thứ tư vừa hoàn thành, một luồng lực lượng kỳ dị dung hợp nguyên thần của vương Lâm và tất cả tu sĩ giới ngoại quét ngang của một cái kinh thiên. Quét ngang một cái, tất cả tu sĩ giới ngoại còn sót lại. Dù ở nơi nào của La Thiên toàn bộ đều bị lực lượng này chấn động toàn thân ầm ầm sụp đổ. Bà lão áo lục năm đó vây sát vương lâm dưới cái quét ngang này thân thể run lên trực tiếp tan thành mây khói, hình thần câu duyệt. Chỉ còn mỗi tiên phi duy nhất còn lại ở trong lực lượng dung hợp nguyên thần của tất cả tu sĩ giới nội đã sớm dựa vào thần thông tổn mệnh của tiên cương đại lục mà mở ra một cái khe, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bước vào trong có thể may mắn tồn tại. Tiếp thầy đều đã kết thúc. Bên trong bánh xe... Vô số nguyên thần đều có vẻ uể hoài nhất là sau khi nguyên thần từ trong bánh xe trở lại thân thể đều đồng loạt phun máu tươi bị trọng thương. Vương Lâm cũng phun một ngụm máu tươi. Bánh xe do Tam Đại bổn Nguyên biến thành đối với hắn cũng có gánh nặng rất lớn dù là thân thể cổ thần cũng khó có thể thừa nhận. Nếu không có mấy vạn tu sĩ giới nội triệt tiêu với hắn thì hắn không thể xoay bánh xe này. Mà nếu ba tu sĩ không huyền khắc mà không bị vây, một khi đối phương liên thủ phản kháng thì hắn cũng chẳng thể nào khiến cho người giới nổi xoay được bánh xe này Ba năm ba năm cuối cùng Vương Lâm mang theo vẻ quể hoài, từ trên thiên hoàng lô đứng dậy, mang theo thiên hoàng lô, mang theo bánh xe do tam đại bổn nguyên hóa thành biến thành một đảo cầu vòng bay về phương xa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 Trong tứ đại tinh vực của giới nổi lúc này toàn bộ tu sĩ giới ngoại chiếm giữ nơi này đều bị lực lượng của bánh xe chuyển động khiến tan thành mây khói. Kẻ duy nhất chạy thoát là một tiên phi, mang theo sự bối rối, xé tan một cây the không gian nhanh chóng rời đi. Nhưng cũng có một người chưa chết dưới sự vận chuyển của bánh xe này. Người đó là Vân Lạc Đại Ti. Vân Lạc Đại Ti là người mà trong tất cả tu sĩ dưới ngoại kiên kỷ Vương Lâm nhất. Hình ảnh mà nàng tính xa năm đó khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm cơ hầu ngay trong nháy mắt khi một tiếng của Vương Lâm đánh tan một trưởng của trưởng tôn. Vân Lạc Đại Ti liền không chút do dự bóp nát ngọc giản bảo vệ tính mạng mà sư tôn năm đó lưu lại. Ngọc giản này là do sư tôn nàng trước khi chết tế luyện ra. Dung hợp với tinh không có thể Nazi không giới hạn có thể cho nàng từ bất cứ địa phương nào trong nháy mắt đều trở về được tế đàn của tộc trong thái cổ tinh thần Sau đó Ngọc Giản sẽ vỡ nát Ngọc Giản này nàng luôn mang theo bên người cho dù phân thân năm đó tử vong nàng cũng không sử dụng Cho tới hôm nay Ngọc Giản này đã cứu mạng nàng Lại nói về vương lâm, giờ phút này khí tức của hắn bất ổn, cho dù là thân thể cổ thần thì trong đại chiến hắn đã bị thương nặng. Thương thế này đến từ khoảnh khắc tiên phi đánh trả trước khi chết, cũng đến từ việc hắn xung thiên hoàng lô chấn ác lão già mặc áo đen và tiên phi. Nhưng khiến hắn càng bị thương nặng hơn là do hắn dung hợp tam đại bổn nguyên tạo thành bánh xe vận mệnh. Hình thành bánh xe khổng lồ đó hầu như đã dùng hết toàn bộ khí lực của hắn, nhất là lần đẩy bánh xe thứ tư khiến cho vương lâm lâm vào tình trạng kiệt sức. Cho dù tu vi của hắn sau khi trở thành bậc toàn năng bước thứ ba đã đạt tới không linh trung kỳ nhưng gánh nặng như vậy vẫn khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu hoặc nhìn đã không còn có vẻ mạnh mẽ như trước Chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến hắn ngã xuống Nhưng hai mắt hắn vẫn tràn ngập ánh sáng tin tưởng kiên định như trước Hắn không lùi bước, không ngã xuống mà nói lên lời nói sẽ bảo vệ nơi này 3 năm Ngay lúc Vương Lâm nói ra câu này, xa xa trong tinh không tư đổ nam và mấy ngàn tu sĩ cũng từ xa tiến lại Bọn họ tới chậm mất rồi Nhưng bọn họ xuất hiện, vì không tham gia vào trận chiến nên chưa bị thương Là trở thành người cùng Vương Lâm bảo vệ cho mọi người giới nội chữa thương Vương Lâm rời đi Hắn thậm chí không có thời gian gặp mặt Thanh Thủy và những người quen thuộc nói vài câu Hắn gấp gáp rời đi. Dù giới nội lúc này đã yên bình nhưng chỉ có vương lâm mới hiểu đây mới chỉ là bắt đầu. Tất cả chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trường hảo kiếp chính thức trong 3 năm này thậm chí là sau 3 năm này sẽ bộc phát. Lực lượng này có thể khiến toàn bộ giới nội, giới ngoại bị hủy diệt. Dù sao thì dưới con mắt của những người ở Tiên Cương Đại Lục, tu sĩ trong đồng phủ này dù có chết hết cũng không thành vấn đề gì. Có thiên đạo sản sinh ra chúng sinh, những năm tháng sau này lại có vô số chúng sinh xuất hiện. Bọn họ cũng sẽ cho bật toàn năng bước thứ ba, cũng sẽ có những cường giả dãy du trong đồng phủ này. Nhưng chuyện như vậy khiến Vương Lâm tuyệt đối không cam lòng. Hắn có kế hoạch riêng có một ý niệm điên cuồng trong đầu Mang theo kế hoạch này Hắn hóa thành một đạo cầu rồng cuốn theo bánh xe Do tâm đại bổn nguyên biến thành lao đi trong tinh không Ở phía sau Một băng mi nhìn thân ảnh hắn rời đi cắn môi dưới Hai mắt nàng không còn vẻ Phức tạp mà chỉ có mê man Hồi lâu sau nàng cúi đầu Bên tai nàng chính là những lời nói của Vương Lâm mãi vẫn không tiêu tán Nàng cho dù không phải là hồng nhan của Vương Lâm ta nhưng lại là mấu thân của con trai Vương Bình của ta Một băng mi ngậm khuôn mặt tuyệt mỹ, vẻ mê man trong ánh mắt tan đi Lộ ra sự kiên định thân thể bay lên, giống như một con phượng hoàng màu lam Hướng về phía Vương Lâm rời đi mà đuổi theo Xa xa, nguyên thần của Thanh Thủy trở về thân thể Hắn mở hai mắt nhìn về phía nữ tử áo hồng đang nhìn theo hướng vương lâm rời đi Khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói Ngươi và hắn đã sớm quen biết, đúng không? Nữ tử áo hồng trầm mặt trong chốc lát, quay đầu nhìn Thanh Thủy nhẹ nhàng gật đầu Cả đời hắn đau khổ cô độc tới ngày nay Ngươi nếu muốn đi theo hắn thì không cần nói gì nữa. Cuộc đời này có một số việc nếu do dự, một khi mất đi sẽ không thể có được nữa. Sống như ta năm đó. Trong mắt Thanh Thủy hiện lên vẻ nhớ lại. Người! Người vì sao lại cứu ta? Nữ tử áo hồng quý đầu nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói. Thanh Thủy trầm mặt. Rất lâu sau đó vẻ mặt hắn mới lộ vẻ khổ sở, lắc đầu không nói gì. Hắn không nói lên lời. Nếu có thể nói thì năm đó khi nhận ra đối phương là nữ nhi của mình hắn đã nói rồi. Hắn không biết phải nói thế nào cho đối phương hiểu. Nữ tử áo hồng sau khi đợi thật lâu liền hướng về phía thanh thủy cúi thấp người ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Nàng vẫn chưa hiểu nổi than nhẹ một tiếng liền xoay người đi vào tinh không Hướng về phía vương lâm rời đi mà đuổi theo Thanh lâm ở phía xa xa ngồi xuống nhìn tinh không Sau đó nhắm mắt lại Hắn có lẽ đã biết chút sự thật rồi Khi năm đó sư tôn nói chuyện này với ta Ta cũng không thể tin nổi Chỉ có thể lừa gạt bản thân mình quên đi Hắn so với ta mạnh mẽ hơn nhiều Hắn không lừa gạt bản thân để quên đi mà đối mặt với sự thật. Sau khi một băng mi và nữ tử áo hồng hóa thành đạo cầu rồng rời đi, có một thân ảnh khác cũng từ một tu chân tinh chưa tan nát bay lên theo sau. Bên trong đạo cầu rồng này là một nữ tử, nàng tên là Tây Tử Phượng. Sau trận đại chiến này, tu sĩ giới nội không còn tới 5 vạn người. Từ trận chiến đầu tiên của 90 năm trước tại Vân Hải Tinh vực, Tu Sĩ Giới Nội có gần 50 vạn trong thời gian này đã tử vong quá nhiều. Hôm nay đây chính là toàn bộ lực lượng của Tu Sĩ Giới Nội. Trận đại chiến duy trì gần trăm năm tử vong thảm liệt chưa từng có. Tu Sĩ Giới Nội vốn không có nhiều bậc toàn năng lắm lúc này cũng tử vong rất nhiều. Những người còn sống đều mang thương thí. Bởi không đủ hương hỏa khiến bọn họ ngay cả khôi phục cũng rất chậm chạp Thậm chí có khả năng cả đời không đạt tới được đỉnh phong một lần nữa Bên trong tinh trận tu chân tinh của La Thiên Tinh vực Sau đại chiến chỉ còn lại 19 tu chân tinh 19 tu chân tinh lúc này đã trở thành nơi chữa thương của gần 5 vạn tu Nơi này chính là tu chân giới mới của giới nội Dưới sự bảo vệ của đám người tư đồ nam, mọi người đều ở trên 19 tu chân tinh này ngồi xuống đả tỏa chữa thương Trong đó có rất nhiều tu sĩ an hiểu luyện đan chịu đựng thương thế Dưới sự giúp đỡ của mấy ngàn tu sĩ trong nhóm tư đồ nam đi tới tam đại tinh vực còn lại tìm một chút dược thảo Bọn họ muốn luyện chí đan dược, muốn những người khác hồi phục nhanh hơn một chút Tất cả đều giống như rất an bình Mấy vạn tu sĩ này bắt đầu tu dưỡng. Chỉ là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Trận chiến này còn chưa kết thúc hoàn toàn. Giờ phút này có một đạo cầu vòng thứ tư từ bên trong một tu chân tinh bay lên, lao thẳng về hướng vương lâm biến mất. Bên trong đạo cầu vòng này là một nữ tử. Nữ tử này chính là nữ tử mặc áo tím bật toàn năng không huyền tới từ triệu hạc. Lai lịch nàng thần bí trong giới nội trừ một số người, những người khác không ai biết thân phận nàng. Nhưng lúc này hành động của nàng trong lần đại chiến này lại khiến mọi người tôn trọng. 30 năm trước, mũi mũi của nàng tử trận. Từ đó trở đi, nàng vốn trầm mặc ít nói giờ không mở miệng nói nữa. Sinh cơ trong giới nội trầm xuống yên lặng vượt qua 3 năm này. Vương Lâm mang theo sự nghệ quải dẫn sắt bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến hành nhanh chóng lao về Vân Hải Tinh Vực. Lỗ hổng của Vân Hải Tinh Vực chính là lỗ hổng của phong giới đại trận chính là tai họa ngầm lớn nhất của giới nội trong ba năm này. Nếu muốn để cho giới nội có được ba năm tu dưỡng thì chẳng những phải bịt kín lỗ hổng này mà Vương Lâm phải ở đó lấy lực lượng một người bảo vệ ngày đêm. Hắn thật ra có thể không làm như vậy Hắn có thể lừa gạt bản thân tìm một địa phương xa lạ sống cô độc suốt quãng đời còn lại Nhưng hắn không thể, hắn không muốn Lao về phía trước trong tinh không chỉ có tiếng giết gào vang vọng Đó chính là âm thanh của bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành xé gió lao đi tạo nên Ánh mắt của Vương Lâm không giấu nổi sự hề hoài, thúc giục bánh xe ầm ầm tiến tới. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới biên giới vân hải tinh vực. Nơi này hắn bước ra nửa bước, thân ảnh ló lên đi qua. Trong vân hải tinh vực sớm đã không còn sương mù như năm đó nữa, khiến cho nơi này. Không hề mơ hồ mà có thể nhìn rất rõ ràng. Mùi máu tanh tràn ngập. Nơi nơi có đá vụn trôi nổi, thoạt nhìn giống như một bóng đổ nát Vương Lâm thúc đẩy bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành lao nhanh đi trong đống đổ nát của Vân Hải Tinh vực Dần dần ở phía trước hắn đã xuất hiện chiến trường năm đó Nơi này chính là nơi trong vân hải tinh vực còn có sương mù không nhiều lắm nhưng vương lâm trong trước mắt lao tới, một luồng khí tức bổn nguyên từ bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành tạo thành cuồng phong lan ra. Cuồng phong này quét tới khiến cho sương mù phía trước lỗ hồng của phong giới đại trận nhanh chóng bị cuộn lên tản ra bốn phía. Không bao lâu sau trước mặt vương lâm vốn có sương mù dày đặc đắc hoàn toàn tiêu tán. Khiến cho lỗ hồng ngàn trượng hiện ra rõ ràng Lỗ hồng này giống như một vết sẹo giữ tưởng trên phong giới đại trận gần ngàn năm qua đi Thủy Trung vẫn không hoàn toàn khép lại Tu sĩ giới nội cũng đã từng tới đây thử chữa trị nhưng cuối cùng đều thất vọng rời đi Cái the này đã không còn có thể chữa trị nội Bởi vậy phong giới đại trận phong tỏa dưới nội và dưới ngoại trong trận đại chiến này đã gần như sụp đổ Phong giới đại trận không biết là do người nào sáng tạo ra, sau vô số năm tới ngày hôm nay bị lực lượng hủy diệt liên tục đánh vào, dưới lỗ hồng trăm năm này đã trở nên vô cùng yếu ớt, giống như sắp tử vong. Đứng ở nơi lỗ hồng này, vương lâm trầm mặt hẳn. Hắn nhìn phong giới đại trận, dùng thần thức đào hoa có thể cảm nhận trên đó có rất nhiều khí linh của trận pháp tồn tại ngay cả chúng khí tức cũng đã ảnh đảm, đảm theo sự suy yếu của phong giới đại trận mà xuất hiện dấu hiệu tiêu tán trận pháp này đã vương lâm thầm than xoay người nhìn về phía sau ở trong tinh không phía sau hắn có một đạo cầu rồng màu tím mang theo khí tức của bực toàn năng bước thứ ba gào thét bay tới Từ đảo cầu vòng màu tím này cuối cùng xuất hiện một người, chính là nữ tu triệu hà áo tín vẫn đuổi theo vương lâm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1662 Bát Phi Đứng ở trước lỗ hồng của phong giới đại trận Vương Lâm nhìn về phía nữ Tu Triệu Hà đang tiến tới. Áo tính lói lên nữ tử xinh đẹp lạnh lùng đã đứng cách hắn ngoài mời trượng. Tướng Mạo này xinh đẹp, tuy không bằng một văn mi nhưng cũng rất kinh người. Nàng đứng đó y phục màu tím tung bay thoạt nhìn giống như tiên tử vậy. Sắc mặt tái nhợt của nàng lại khiến nàng có thêm vài phần đặc biệt, khiến người ta có cảm giác ngô nhược nhưng kiên cường. Nữ tử Triệu Hà mặc áo tím sau khi xuất hiện liền đưa mắt nhìn Vương Lâm. Một hồi lâu sau nữ tử này mở miệng lạnh giọng nói, hình như bởi vì rất lâu không nói chuyện nên giọng nói có vẻ ngượng ngập. Ta là tử Hà của Triệu Hà tinh vực. Vương Lâm đối với thân phận của nữ tử này cũng đã có phán đoán, lúc này khi nghe nàng nói liền hướng về phía nàng ôm quyền. Giao tiên phi mà ngươi phong ấn cho ta. Tử hà trầm mặt trong chốc lát lạnh lùng nói. Thần sắc vương lâm như thường nhưng đôi mắt lại âm thầm lóe sáng. Nhìn nữ tử nọ hai mắt nheo lại bên trong tràn ngập hàn quang. Ngươi là tiên phi thứ mấy của tiên tôn. Lời nói của vương lâm thật kinh người. Hai mắt nữ tử này xứng lại. Lạnh lùng nhìn vương lâm hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng. Tiên phi thứ tám của tiên tôn. Kẻ bị ta giết là tiên phi thứ mấy? Thần sắc vương lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói Người ngươi giết là tiên phi thứ hai của tiên tôn Người bị ngươi phong ấm là tiên phi thứ năm Người chạy thoát là tiên phi thứ sáu Giọng nói của tử hà không còn chút chắc nữa mà đã trở nên lưu loát Chỉ có điều vẻ lạnh lùng Không hề giảm bước chút nào ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Trong tám tiên phi của Tiên Tôn thì tới lúc này hắn đã gặp hơn một nửa, trong đầu cũng đã nhớ hình dáng những người này. Trong tám tiên phi thì tiên phi thứ tư là nữ tử Hồ Mị điều khiển Thác Sâm. Người này đang bị nhốt bên trong vùng đất cổ mộ, không thể thoát ra. Tiên phi thứ ba là nữ tử lạnh lùng cùng xuất hiện với Vương Lâm trong vùng đất cổ mộ, sau đó được hắn thả ra. Không tham dự vào cuộc chiến giữa giới nội và giới mạnh Còn về tiên phi thứ hai là người có liên quan với giới ngoại nhiều nhất Từ nhiều dấu vết thì có thể thấy hình như nữ tử này có hợp tác với trường tôn Hôm nay đã chết trong tay vương lâm. Còn tiên phi thứ năm là người bị hắn trấn áp trong thiên hoàng lô Không thể bị luyện hóa hoàn toàn Nếu như lời nói của tử hà là thật thì tiên phi chạy thoát kia là tiên phi thứ sáu, do đó trong tám tiên phi của tiên tôn. Chỉ còn có hai người vương lâm chưa từng gặp mặt. Hai người đó là tiên phi thứ bảy và tiên phi thứ nhất. Nữ tử có ước định với ta ở thế giới trong khe tài tinh vực cấp 9 của Vân Hải. tinh Vực rất có khả năng là một trong số tiên phi, chỉ là không biết nàng là tiên phi thứ nhất hay thứ bảy những ý niệm hỗn tạp trong đầu vương lâm liền lói lên ngũ tỷ bị ngươi phong ấn đối với ta có tác dụng lớn ngươi hãy đưa nàng cho ta tử hà lạnh lùng mở miệng lời nói thể hiện vẻ không cần tranh cãi hiển nhiên nàng ở địa vị cao đắt lâu cho dù là tiên cương đại lục cũng là người chân cho nên theo tiềm thức nói với người nào cũng như vậy vương lâm nhíu mày Hắn nể đối phương chiến đấu vì giới nội hăng hái như vậy Hơi trầm ngâm chuẩn bị giao tiên phi thứ năm kia cho đối phương Nhưng đúng lúc này thì lời nói của nữ tử áo tím lại vang lên Còn nữa Ngươi cần đi tới giới ngoại bắt tất cả những tiên phi còn lại đưa tới cho ta Các nàng đối với ta đều có tác dụng rất lớn Việc này ngươi cần làm nhanh lên Còn chuyện bảo vệ Nơi này ba năm thì thật sự không cần Một khi tiên tôn Giọng nói của nữ tử này rất lạnh lùng Hoàn toàn mang vẻ ra lệnh Chỉ là không đợi nàng nói xong Vương Lâm đã lại nhíu mày Hai mắt lóe sáng Quá rồi đó Hàn ý trong mắt Vương Lâm hơi dày đặc lên Nhìn tử hà trước mặt luôn ra lệnh này Lạnh giọng mở miệng Yêu cầu của ngươi quá đáng rồi đó Làm càn, ngươi có thân phận gì mà dám nói thế với ta? Ngươi làm những chuyện này chẳng phải là vì muốn thức tỉnh tiên tôn đạt được một cơ duyên lớn mà thôi. Bảo ngươi làm cái gì thì ngươi hãy đi làm cái đó. Chuyện sau khi thành công rồi ta sẽ bẩm báo để tiên tôn ban thưởng cho ngươi. Hai mắt tử hà hiện lên vẻ uy nghiêm, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ân trầm. Vương lâm xứng người lại, nhìn tử hà đột nhiên cười phá lên Chỉ là trong mắt hắn lại tràn ngập hàn quang Hóa ra là như vậy Trong tám tiên phi của tiên tôn không phải đều phản bội cả Còn có tiên phi thứ 8 là ngươi vẫn trung thành không đổi Nhưng yêu cầu của ngươi đừng nói này đi bắt những tiên phi còn lại Ngay cả tiên phi thứ 5 đang bị vương mỗ phong ấm ta cũng không đưa cho ngươi Xin thứ cho không thể nghe theo Vương Lâm vung tay áo Cười lạnh nói Tử Hà cũng bị những lời nói Của Vương Lâm khiến cho sững người Nàng mơ hồ cảm thấy Mình hình như đã sai lầm rồi Nàng không hiểu rõ Vương Lâm lắm Chỉ biết đối phương là đệ tử Của Phong Tôn Là Phong Tôn đời nay Đã vì giới nội làm rất nhiều chuyện Thí dụ như lần quyết chiến trước Hắn đã giết rất nhiều người Theo nàng thấy đối phương làm mọi chuyện đều chỉ vì hai chữ phong tôn Muốn thay mặt phong tôn mà thôi Nếu thế thì người này vốn là người dưới chứng tiên tôn Cho nên nàng mới sau khi thấy vương lâm xuất hiện Sau khi bị tu vi của đối phương khiến phải khiếp sợ Tới đây tìm đối phương liên tục ra lệnh như vậy Muốn đối phương hoàn thành Nàng chưa bao giờ nghĩ đối phương lại tự tuyệt Dù sao thì mình cũng là tiên phi thứ tám. Mục tiêu của bọn họ sống nhau đều là muốn tiên tôn thức tỉnh. Sau khi tiên tôn thức tỉnh thì cả hai đều đạt được phần thưởng lớn. Nhưng tiếng cười và sự tự tuyệt của vương lâm lại khiến cho tử hài nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng lùi lại mấy bước nhìn vương lâm đột nhiên mở miệng. Phong tôn đời trước không nói suốt thân và sứ mạng của phong tôn sao. Thất đảo tông của Tiên Cương Đại Lục, chuyện này Vương Mỗ hiển nhiên biết. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Tử Hà, "Nếu không phải nàng đã vì giới nội làm nhiều chuyện, dù không biết là vì mục đích gì cũng đã ra sức rất nhiều, thì hắn đã sớm đánh cho nữ tử này đến tối tăm mũi rồi." Lời này vừa thốt ra, sắc mặt nữ tử này đại biến, bịch bịch bịch lui lại phía sau hơn 10 trượng, thần sắc lộ vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi chuyện vương mố đều biết. Ngươi đi đi chớ nên xuất hiện trước mặt vương mố nữa. Giọng nói của vương lâm lạnh như băng, liếc nhìn nữ tử nọ một lần, phất tay áo. sắc mặt nữ tử này tái nhợt, lại lùi lại mấy bước nữa. Thần sắc biến hóa liên tục cuối cùng nhìn chằm chằm vào vương lâm cắn răng nói. Ngươi nếu đã biết tất cả sao không liên thủ cùng với ta. Hai chúng ta khiến Tiên Tôn thức tỉnh, một khi người tỉnh lại chắc chắn sẽ cho ngươi và ta một cơ duyên lớn vô cùng. Tiên Tôn đại nhân cũng là một cường giả trên Tiên Cương Đại Lục. Hắn một khi tỉnh lại thì ta sẽ năn nỉ người nhận ngươi làm đệ tử. Do đó ngươi có thể rời khỏi động phủ này trở thành môn nhân của Thất Đạo tông, đạt được thân phận tu sĩ của Tiên Cương Đại Lục. Tiên Cương Đại Lục mới là thế giới thực sự. So với đồng phủ này tốt hơn cả ngàn vạn lần Chỉ cần ngươi và ta lập được công lao này Thì tiên tôn đại nhân có thể ban cho ngươi tu vi Cho ngươi một đại lục trên tiên cương đại lục Lúc đó ngươi ở trên tiên cương đại lục cũng sẽ có chút xanh tiếng Nơi đó là tiên giới chân chính Ở nơi đó tu vi của ngươi có thể gia tăng không ít Thần sắc vương lâm bình thản Không nhìn vào mắt nữ tử kia Lời nói của đối phương không khiến hắn động tâm chút nào Hai đạo lữ của thất thải tiên tôn có thể sánh với chín mặt trời trên tiên cương đại lục Một trong những cường giả của tiên cương đại lục Buồn cười tới cực điểm Hắn ở tiên cương đại lục cũng chỉ là một tiểu trư hầu một phương mà thôi Cho dù thất đạo tôn các người cũng chỉ là một tiểu tôn phái mà thôi Người muốn hắn thức tỉnh sợ là còn có mục đích khác Ngươi, ngươi không ngờ lại biết tới chính mặt trời Sắc mặt tử hà lại biến hóa một lần nữa Hai mắt nàng lộ vẻ không thể tin nổi, sững sờ nhìn hắn Nàng nghĩ tới khi vương lâm tầm cây cung của Lý Hoàng Lại nhớ tới những lời trưởng tôn gầm lên Biến cho ta Nếu không phải nể tông lao ngươi đã góp cho giới nội thì chỉ bằng thân phận người của thất đạo tông vương mố tuyệt sẽ không tha cho ngươi đâu Sát khí trong mắt vương lâm ầm ầm tràn ra ánh mắt trực tiếp dọi vào đôi mắt của nữ tử áo tím này Tâm thần nữ tử áo tím ấm vang thần sắc kinh hoàng cuốn quyết lui lại phía sau Không nói thêm lời nào mà nhanh chóng bay về phía sau Hóa thành một đạo cầu vồng màu tím nhanh chóng rời đi Thất thải tiên tôn, ta sẽ tìm biện pháp khiến người thức tỉnh Nhưng không phải vì cơ duyên, mà là vì Giết tiên tôn, giết hắn Đồng phủ này vô chủ, lại lấy thiên đạo Khiến dân chúng trong đồng phủ này có thể tiến vào tiên cương đại lục Vương mỗ cả đời nhịp tu thiên đạo Muốn làm gì thì làm, làm gì có chuyện để người khác sai Khiến cầu xin người khác mang ta rời khỏi nơi này Dù là cuối cùng không thể ra khỏi nơi này, phải chết trong tay tiên tôn thì vương bỗ cũng là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, nhịp thiên. Vương Lâm cười lạnh. Những lời này hắn không nói ra miệng mà vang vọng trong tâm thần của hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử áo tín vừa rời đi thậm chí không hỏi đối phương chuyện liên quan tới tỷ thiên quan. Việc này Vương Lâm sẽ không hỏi tới nữa. Nếu hắn đi ra Tiên Cương Đại Lục thì nhất định sẽ có biện pháp biết được mọi chuyện thậm chí có thể cứu sống Uyển Nhi. Nhưng nếu cuối cùng hắn không thành công như vậy thì sợ có hỏi cũng vô ích cùng với Uyển Nhi chết đi cũng là một cố hào tình trước khi chết của Nam Nhi. Xoay người thu hồi ánh mắt, Vương Lâm nhìn phong giới đại trận sắp tử vong, hai mắt bừng sáng. Hắn tiến từng bước về phía trước, đi gần tới phong giới đại trận lộ ra giống như mạng nhện kia, ngồi trước đó khoanh chân lại, nhắm hai mắt, tu vi trong cơ thể từ từ vận chuyển, thổ nạp lực lượng của tinh không. Vương Lâm thổ nạp thiên địa nguyên lực trong vân hải tinh vượt từ bốn phương tám hướng ầm ầm tràn tới, xung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, lưu chuyển khắp toàn thân, bị nguyên thần hấp thu điều dưỡng thân thể, khiến cho thân thể cổ thần hồi phục nhanh chóng. Tay phải Vương Lâm trục vào hư không một cái, liền có mấy quả cầu ánh sáng bổn nguyên bị nhân quả ấm rút ra xuất hiện. Lực lượng bổn nguyên này lập tức bị hắn hút vào thất khiếu, chảy khắp toàn thân hắn, dung nhập vào bên trong sáu đạo bổn nguyên, khiến cho lực lượng bổn nguyên lại một lần nữa từ từ vận chuyển. Sau khi trở thành tu sĩ bước thứ ba, thiên địa nguyên lực cũng chỉ có thể phối hợp với thân thể cổ thần, khiến hắn khôi phục nhanh hơn đối với tu vi của hắn không có chút trợ giúp nào ở bước thứ ba muốn đề cao tu vi muốn khôi phục tu vi thì chỉ cần có một thứ đó chính là bổn nguyên thời gian trôi qua sau mấy canh giờ hai mắt vương lâm mở bừng ra trong mắt lộ ra một luồng uy áp kinh thiên phong giới đại trận chết đi ta sẽ hoàn toàn phá hủy nơi này lấy tu vi của vương lâm tạo một trận mới tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.budchuyen.org Chương 1663 Thủy Trận Bổn nguyên lực bậc toàn năng giới ngoại dựa vào hương hỏa lực ngưng tụ ra, nuôi dưỡng toàn thân, vạn cổ bất diệt. Nhưng đối với bậc toàn năng giới nổi mà nói, hương hỏa rất hiếm hoi trở thành một vực sâu ngăn cản tu sĩ trở thành bước thứ ba. Hơn nữa sau khi trở thành bước thứ ba, một khi bị thương hoạt bổn nguyên lực tiêu hao nhiều thì rất khó khôi phục. Vương Lâm trở thành bước thứ ba không có thương hoạt, mà là dựa vào minh ngộ khiến Tò Tam Đại Tư bổn nguyên viên mãn, dựa vào thôn phệ mà khiến cho nôi hoạt bổn nguyên đại thành. Do đó ở bước thứ ba hắn không cần thương hoạt. Hắn cần chính là bổn nguyên đã được người khác ngưng tổ ra. Sau khi thôn phệ vô tận bổn nguyên liền khiến cho tu vi khôi phục và đề cao. Cũng bởi trên người hắn không có hương hỏa giới. Cũng sẽ không giống như tu sĩ không linh tầm thường. Phải đem hương hỏa giới dung hợp với toàn thân tự thân trở thành thiên địa đạt tới trình độ viên mãn. Thân thể vương lâm là thân thể cổ thần. Vốn đã vượt qua mọi tồn tại viên mãn. Cho nên phối hợp với cổ thần lực. Hắn có thể giết chết tu sĩ không linh trung kỳ Giết không huyền sơ kỳ Dù là không huyền trung kỳ Thì Vương Lâm cũng dám đánh một trận Chỉ là thắng bại khó nói trước mà thôi Nhưng muốn giết được hắn Thì đó là chuyện cực kỳ khó khăn Bước đường đạt tới bước thứ ba Của Vương Lâm hoàn toàn bất đồng Với mọi tu sĩ khác Cho dù là thất thải tiên tôn Cũng không sống Nói tóm lại Cho dù là thất thải tiên tôn cũng phải cần tới hương hỏa Chẳng qua hương hỏa mà hắn hút không có độc mà thôi Con đường của Vương Lâm chưa từng có người nào đi cực kỳ gian nan Con đường này vô hạn vô tận nhưng cũng gặp vình vô cùng Hắn nếu muốn trở thành tu sĩ không huyền thì phải khiến bổn nguyên của bản thân nhiều hơn vài đạo nữa Viên mãn một lần nữa thì mới có thể đề cao được Khác với những tu sĩ khác sau khi đạt tới bước thứ ba, bổn nguyên hầu như không thể đạt tới đại thành Vương Lâm có thể đạt được bổn nguyên thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thậm chí thứ mười Mà bởi vì hắn không hấp thụ hương hỏa cho nên bổn nguyên của hắn không tồn tại Thuyết điểm trí mạng là không thể đại thành sau khi đạt tới bước thứ ba Hiện tại hắn cần là cảm ngộ được đạo bổn nguyên thứ bảy Một khi bảy đạo bổn nguyên đại thành thì hắn có thể đạt tới không linh hậu kỳ. Nếu đạo bổn nguyên thứ 8 đại thành thì tu vi của hắn liền có thể đạt tới không linh đỉnh phong. 9 đạo bổn nguyên xuất hiện, hắn liền bước vào cảnh giới không huyền, từ đó về sau nếu hắn có đại trí tuệ, đại cơ duyên khiến cho 9 đạo bổn nguyên hoàn toàn dung hợp thì có thể hóa thành một lực lượng được Tiên Cương đại lục gọi là không. Lực lượng này có thể khiến hắn phải đối mặt với đại kiếp thứ ba. Nếu vượt qua được kiếp này thì hắn sẽ trở thành không kiếp đại tôn. Không kiếp, không huyền, giữa hai cảnh giới này chính là một kiếp sinh tử. Thành thì sinh, bại thì tử. Từ cổ chí kim không có ai là ngoại lệ, người nào cũng phải đối mặt. Kiếp nạn này được gọi là huyền kiếp. Nó chia làm 9 lần. Nếu vượt qua toàn bộ 9 lần là thành công chính thức bước vào cảnh giới không kiếp. Mạnh mẽ như trưởng tôn cũng chỉ vượt qua được 3 lần huyền kiếp, không có súng khí đối diện với lần thứ tư. Dù là Lam Mộng Đạo tôn cũng chưa từng vượt qua được lần đầu tiên, vẫn luôn dừng lại ở trạng thái không huyền hậu kỳ viên mãn Đỉnh Phong. Hắn không phải sợ chết mà chặt không đức chuyện trong lòng. Hắn còn có một việc cuối cùng chưa hoàn thành do đó hắn không thể đối mặt với tiếc nuối sau khi thất bại Trong cả giới nội và giới ngoại trong đồng phủ này Vô số năm qua đã sinh ra biết bao người có thiên phú kinh người trong đó cũng có không ít người trở thành bước thứ ba Nhưng cuối cùng cho tới hôm nay cũng chỉ có một người dựa vào thân phận tu sĩ trong bụng phủ mà vượt qua được huyền kiếp thứ 8, chỉ cần vượt qua một kiếp nữa là có thể được gọi là Tôn. Hắn chính là Chiến Lão Dược, năm đó sau khi đột kiếp thứ 5 thất bại, vốn hắn phải tử vọng. Chuyện này trưởng Tôn biết, nhưng trưởng Tôn không biết vì sao Chiến Lão Dược lại đạt được một tiên duyên lớn lao. Tiên duyên này khiến Tu Vi hắn tăng mạnh, dám liên tục vượt qua tới kiếp thứ 8, dừng lại trước kiếp thứ 9. Tu Vi không kiếp trên tiên cương đại lục được gọi là đại tôn. Tu Tô Vi này đã là đỉnh phong của bước thứ 3, nếu có thể bước tới nửa bước nữa trong truyền thuyết thì có thể đạt không. Thất thải tiên tôn cũng là đại tôn không kiếp nhưng Tu Vi của hắn không phải là không kiếp đại viên mãn mà là không kiếp trung kỳ. Cho dù mới là trung kỳ nhưng lại có thể khiến hắn có chút xanh tiếng trên tiên cương đại lục, có thể khai tông lập phái thành lập thất đạo tông. Việc này Vương Lâm cũng không biết hết. Giờ phút này hắn không suy tư nữa. Trong một khắc hắn mở mắt, Vương Lâm đứng dậy, thân ảnh nhìn không cao lớn nhưng lại có một luồng khí thế minh mông tràn ra. Hắn đứng ở nơi đó giống như chống đỡ cả tinh không. Lưng hắn đưa về giới nội, giống như là cổ thần hộ tí, làm cho người ta có một cảm giác an toàn không nói lên lời. Hai mắt lộ vẻ bình tĩnh, vương lâm bước về phía trước. Từng bước tiến tới cả người hắn đạp lên phong giới đại trận đác ảm đạm gần tử vọng. Phong giới đại trận run lên, lói lên ánh sáng không thể so nổi với năm xưa. Trong trầm mặc chân phải vương lâm dơ lên. Hướng về phía phong giới đại trận đạp tiếp một cái Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên Một cái đạp này khiến cả phong giới đại trận run rẩy Ánh sáng liên tục lói lên cả một tấm vóng lớn biến ảo ra Cuối cùng lan khắp tất cả các vị trí của giới nội ầm ầm hiện lên Cho dù là mấy vạn tu sĩ đang tĩnh dưỡng trong La Thiên Lúc này cũng đều mở mừng hai mắt thấy được phong giới đại trận Lực lượng một đạp này khiến cho toàn bộ phong giới đại trận huyễn hóa ra Chỉ có khiến nó xuất hiện hoàn toàn thì vương lâm mới có thể khiến cho phong giới đại trận sắp tử vong này đi tới bước cuối cùng Ngươi phong tỏa giới nội vô sổ năm Ngươi ngăn cản giới ngoại xâm lấn, Ngăn cản giới nội đi ra Đối với giới nội mà nói Ngươi là người thủ hộ Cho nên ta muốn vái ngươi một vái Vương Lâm ôn quyền, hướng về phía phong giới đại trận vừa huyến hóa ra vái một vẫy. Nhưng cũng bởi vì ngươi tồn tại mà khiến cho giới nội của ta rất ít bật toàn năng đức thứ ba, khiến cho lực lượng của giới ngoại hơn hẳn. Sự tồn tại của ngươi làm cho tu sĩ giới nội chúng ta suốt đời bị nhốt, bị phong ấm. Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về phía phong giới đại trận hung hăng nhấn một cái. Một cái nhấn này. Nhân quả ấm xuất hiện Năm ngón tay của vương lâm hạ xuống Trong tiếng chấn động kinh thiên liền nắm thành quyền túm một cây rồi giật lại phía sau Nhân quả triều linh Vương lâm gầm nhẹ một tiếng Chỉ thấy trong lúc tay phải hắn giật lại Phong giới đại trận run rẩy kịch liệt Một đạo sấm sét ầm ầm vang lên bị vương lâm rút ra đó là một thanh trường thương hư ảo do sấm sét biến thành cây thương này ẩn chứa lực lượng sấm sét vô tận chính là thánh vật của tiềm lôi ục tay phải vương lâm vuốt một cái cây thương do sấm sét biến thành ầm ầm tan nát hóa thành vô số tia chớp lan về bốn phía tràn ngập phạm vi mấy trăm ngàn dặm chiếu sáng người cả một vùng tinh không. Trận linh trường thương do sấm sét tạo thành này hiển nhiên đây là lần đầu tiên sau vô số năm bị dung nhập vào trận pháp, mới bị rút ra, bị hủy diệt. Từ nay về sau, trong phong giới đại trận sẽ không còn trận linh này nữa. Thanh trường thương sụp đổ, phong giới đại trận run rẩy Trên tấm lưới khổng lồ này liền xuất hiện những cái the ly vi. Ta không biết ngươi là do ai sáng tạo ra. Nhưng hôm nay ngươi chỉ còn thoi thóp, vậy thì nên tiêu tán đi. Vương Lâm ta ở nơi này sẽ bố trí một đại trận. Trận này vì giới nội ta mà sinh ra, vì giới nội mà tồn tại. Nó hoàn toàn thuộc về tu sĩ giới nội ta. Tay phải Vương Lâm lại dơ lên một lần nữa, liên tiếp hướng về phía phong giới đại trận đánh sáu lần. Sáu tiếng chấn động vang lên. Sáu lần nhân quả, sáu lần nắm quyền kéo lại phía sau Phong giới đại trận lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ hoàn toàn Tấm lưới khổng lồ vô biên vô hạn bao phủ khắp giới nội ầm ầm nổ tung Trước mặt vương lâm là một thế giới tràn ngập màu đỏ như máu khiến cho trận pháp này cũng bị huyết quang vây lại Một tiếng xít gào thống khẩu ngay lúc này truyền khắp thiên địa chỉ thấy một cách lưu tinh chùy chín đầu không ngờ biến ảo ra trong tiếng gào thét tràn khắp tám phương lưu tinh chùy vung lên tỏa ra một luồng khí tức bá đạo kinh thiên bên trên còn lộ một mùi máu tanh vô tận vừa rời khỏi phong giới đại trận liền trực tiếp tan nát trong mắt vương lâm phía sau lưu tinh chùy sóng nhiệt ập tới một chiến xa bắn đá khổng lồ ầm ầm biến ảo ra Chiến xa này giữ tận vô cùng cũng là trận linh của phong giới đại trận. Từ cổ chí kim, vô số tu sĩ giới nội giới ngoại kể cả bậc toàn năng bước thứ ba đã chết dưới lực lượng của nó, trong đó đại bộ phận đều là người giới nội. Giờ phút này chiến xa bị lôi ra ầm tan thành nhiều mảnh, hóa thành một đám dương mù nhanh chóng tràn ra bốn phía tiêu tan trong thiên địa. Sau chiến xa, kim quang vạn trượng lói lên Một thanh kim đao biến ảo ra Sau kim quang là ánh sáng màu tím ngập trời Một cây roi màu tím khoảng ngàn trượng hiện ra Trên thân roi có vô số ký hiệu Phát ra tiếng vun vút, vặn vẹo tựa mạng xà Sau khi cây roi hiện ra, phong giới đại trận run lên Một luồng khí tức tan thương tràn tới Chỉ thấy một thanh lang nha bổng khổng lồ hiện lên Thanh lang nha bổng này có vô số mũi nhọn Bên ngoài có rất nhiều oan hồn đủ để thấy vật này đã xếp chóc nhiều tới mức nào Ba trận linh này sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền ầm ầm sụp đổ Vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa biến mất trong phong giới đại trận Bị hủy diệt còn có một vật chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình thể Là một trận linh giống như một đám sương mù Sau khi xuất hiện liền lập tức nổ tung Cửu linh của phong giới đại trận giờ phút này đã có thất linh bị hủy diệt Thần sắc vương lâm bình thản nhìn sáu trận linh tiêu tán trong phong giới đại trận Đại trận này tới lúc này đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ không thể vãn hồi Trong tiếng ầm ầm vang vọng Lúc này nó bắt đầu sụp đổ quanh giới nội Tất cả tu sĩ giới nội đều thấy được tấm lưới khổng lồ trong tinh không đang vỡ tan, bị cuốn đi khiến cho giới nội và giới ngoại lúc này đã không còn bất cứ vật gì ngăn cản. bát Linh của Phong giới đại trận thánh vật của cổ tộc ta, ngươi muốn trở lại tay vương lâm ta hay là muốn bị hủy diệt theo trận này? Ta cho ngươi một sự lựa chọn. Tay phải vương lâm dơ lên vung về phía trước. trận Pháp ầm ầm kịch chấn sụp đổ trong phạm vi lớn, xuất hiện bát linh. Trận linh này vượt xa so với bảy cái trước. Trận linh này chính là pháp khí vô thượng của bộ tộc cổ thần Khai Thiên Phủ. Trong tiếng âm vang và sự sụp đổ của phong giới đại trận, một tư ảnh khổng lồ mang theo khí tức cổ thần nồng đậm từ bên trong trận pháp trầm rãi trôi ra. Tiên nhị Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1664 Tân Kỷ Nguyên Lưới búa này xuất hiện, khí tức cổ thần minh mông lan ra như sóng gào thét cuốn cả phong giới đại trận đang sụp đổ kia, khiến cho đại trận lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Tiếng ấm vang liên miên không dứt. Nếu nhắm mắt lại dường như có thể cảm nhận được sát khí hôn cùng của vô tận sinh linh chết dưới khai thiên phủ trong vô số năm tháng qua. Trong tích tắc khi lưới búa này xuất hiện, vương lâm đứng ở phía trước mơ hồ thấy được có vô số oan hồn hư ảo. Đám oan hồn này mơ hồ biến hóa, lượn lờ bốn phía khai thiên phủ cất tiếng gào thét sống dẫn. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một vùng địa ngục. Cảnh tượng này giống như cả một vùng hoàng tuyền trong truyền thuyết, nhìn vô cùng kinh người. Sau khi nó xuất hiện cũng không tiêu tán như thất linh lúc trước mà lơ lửng giữa không trung càng ngày càng ngưng thật, giống như bên trong có linh hồn đang lựa chọn rất cẩn thận. Lựa chọn trước mắt nó là nhận vương lâm làm chủ hay là chịu hủy diệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, phong giới đại trận lại ầm ầm vang rồi. Vương Lâm đã đợi trong thời gian nửa nén hương, nhìn Khai Thiên Phủ đang bất động, những mày trong mắt lộ tia sáng bình tĩnh. Nếu không theo Vương bố thì tan thành mây khói đi. Tay phải Vương Lâm dơ lên hướng về phía Khai Thiên Phủ ầm ầm nhẫn tới. Cả trận pháp liền lập tức sụp đổ thêm. Khai Thiên Phủ chấn động, thân thể khổng lồ chuyển động, bay thẳng về phía Vương Lâm. Đột nhiên khai thiên phủ giống như thoát khỏi phong giới đại trận trong nháy mắt khi vương lâm dơ tay lên liền truyền ra một tiếng xiếp gào kinh thiên động địa chém mạnh về phía vương lâm. Là pháp khí của cổ thần vương tộc mà cũng dám đả thương ta. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên thân thể bước từng bước về phía trước. Thân ảnh hắn trong nháy mắt liền bành trướng lên chỉ trong chốc lát đã lớn tới cả ngạt trượng hóa thành chân thân của cổ thần. Thân thể ngàn trượng giống như một người khổng lồ, sừng sững giữa tinh không, đứng trước phong giới đại trận. Trong nháy mắt khi khai thiên phủ gào thét lao tới, tay phải Vương Lâm liền sơ lên nắm huyền hướng về lưới búa ầm ầm đánh thẳng tới. Tiếng nổ cuồng mãnh tràn ra, khiến cho tinh không run rẩy. Phong giới đại trận lúc này sụp đổ liên tục, cả một mảng lớn vỡ tan ngay cả khai thiên phủ kia cũng bị chấn động không thể chém xuống ầm một tiếng liền bị cuốn đi, bị lực lượng mạnh mẽ từ nắm tay vương lâm truyền tới đánh văng. nhưng vương lâm cũng không dễ chịu gì, thân thể hắn bịch bịch lui lại phía sau mấy trăm trượng, trên nắm tay phải xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương, thậm chí ngay cả xương cốt trên đầu vết thương cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Khai thiên phủ nó đúng là mạnh mẽ vô cùng. Vừa lui lại phía sau hai mắt vương lâm vừa lóe sáng thương thế trên tay phải nhanh chóng khôi phục chụp vào hư không một cái. Chỉ thấy huyết quang ngập trời hiện lên. Huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn ruông lên một cách liền gào thét lao ra bất ngờ yến thành dài tới trăm trường. Huyết quang chói mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Cầm huyết kiếm trong tay thân thể vương lâm nhóng lên, tay phải sơ huyết kiếm lên ao trực tiếp chém xuống. Kiếm khí xiếp gào kiếm quang màu máu vọt thẳng tới khai thiên phủ. Hai thanh vũ khí này đều là những bảo vật sắc bén vô cùng, giờ phút này ầm ầm va chạm lập tức tạo ra tiếng chấn động kinh thiên. Trong tiếng động này, một kiếm một búa không ngừng va chạm. Nhưng khai thiên phủ không hề có người điều khiển mà là khí linh tự mình điều khiển. Sau khi ầm ầm va chạm một lúc liền liên tiếp bãi lui. Trên lưới búa cũng xuất hiện những vết kiếm, ánh sáng tỏa ra từ nó cũng từ từ àm đám đi. Cho ngươi một cơ hội nữa, nhận vương mỗ làm chủ đi. Một kiếm chém xuống, vương lâm lại quát khẽ. ầm một tiếng, lưới búa bị cuốn bay ngược trở lại. Rơi trong hư không rồi rít lên một tiếng kinh thiên Xé ra một cây the lớn trong tinh không Huyết kiếm trên tay phải vương lâm liền lõi lên rồi tiêu tán Cùng lúc đó vương lâm bước từng bước về phía trước Trong nháy mắt đã tới bên cạnh khai thiên phủ Nắm lấy lưới búa từ bên trong cây the bay ra Cổ thần lực minh mông từ nó tràn ra Tay phải vương lâm nắm chặt Mặc cho khai thiên phủ giấy rua thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn Nhưng vào lúc này đột nhiên trên lưới búa hiện lên một tư ảnh cổ thần Tư ảnh cổ thần này gầm giống lao ra Hình dáng không rõ nhưng giống như một cơn cuồng phong gào thét lao thẳng tới vương lâm Dường như muốn tắn nuốt hắn vậy Từ xa nhìn lại cảnh tượng này có thể thấy được vô cùng rõ ràng Tư ảnh trên lưới búa lấy nó làm gốc, hóa thành hình ảnh cao ngàn trượng, vô cùng to lớn, hình dáng giống như một chiếc chùi càng lên cao càng lớn, giống như đám khói bay ra từ ốm khói càng lên cao càng mở rộng ra vô số lần. Thân ảnh mơ hồ này chính là khí linh của Khai Thiên Phủ. Nó khom lưng, duỗi hai tay ra trong tiếng gầm thét đánh tới vương lâm. Trước mặt nó thân thể ngàn trượng của vương lâm giống như một thiếu niên so với thanh niên cường tráng thoạt nhìn như không thể phản kháng Nhưng vương lâm lại mở bừng hai mắt hướng về tư ảnh đang đánh tới sống to Ngươi dám ta là vương tộc cổ thần được truyền thừa của đạo cổ, ngươi nuốt ta chính là muốn chết Một tiếng giống này khiến phía sau vương lâm lập tức có đầu lâu của đảo cổ biến ảnh ra Mở cái miệng khổng lồ cùng giống lên với vương lâm Dường như trong tinh không này có một cơn lốt tràn tới Ở xuống hư ảnh của khai thiên phủ Lập tức hư ảnh kêu lên thảm thiết thân thể giống như cực kỳ sợ hãi run rẩy lui lại phía sau trực tiếp tan nát thành nhiều mảnh Nhưng sau đó lại ngưng tụ lại Sau khi ngưng tụ thân thể hắn run rẩy gắn gượng hướng về phía vương lâm ôm quyền lại thân thể nhanh chóng co rút lại cuối cùng dung nhập toàn bộ vào bên trong khai thiên phủ, không còn nhìn thấy nữa. Khai thiên phủ lúc này không còn giấy rua mà từ từ bình tĩnh lại. Vương lâm cầm lưới búa này trong tay cắn đầu lưới phun một ngụm máu tươi, hóa thành một ấm huyết màu máu rơi lên trên thân búa. Ấm ký này lõi lên rồi dung nhập và biến mất. Vương Lâm nhìn thoáng qua thanh khai thiên phủ đã thuần phục trong tay. Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để thu phục lưới búa này. Hắn còn nhớ năm xưa với tu vi của hắn không thể làm được điều này mà phải nhờ có phong tôn đời đầu tiên mới có thể miễn cường điều khiển được nó. Cầm lưới búa khổng lồ, mái tóc bạ tung bay. Giờ phút này vương lâm trông không còn khác gì so với pho tượng trên chu tước tinh Tay phải vung lên khai thiên phủ hóa thành một điểm sáng dung nhập vào trong mi tâm vương lâm hoàn toàn biến mất quỷ đầu nhìn xuống phong giới đại trận đang sụp đổ Hai mắt vương lâm lói lên ánh sáng kỳ dị Phong giới đại trận này có cỡ linh Trận linh cuối cùng là cường đại nhất Phong Tôn năm đó phải dung nhập vào bên trong trận linh này mới có thể điều khiển được. Nhưng sau khi trận pháp này xuất hiện lỗ hổng cùng với một loạt sự kiện phát sinh, linh hồn của Phong Tôn hoàn toàn tử vong, khiến cho trận linh cuối cùng này mất đi sinh cơ. Phong giới đại trận chết đi cũng có quan hệ nhất định với chuyện này. Tay phải dơ lên, năm ngón tay tạo thành trường hướng về phía phong giới đại trận thi triển nhân quả ấm lần cuối cùng. Bàn tay vương lâm hạ xuống, mạnh mẽ nắm lại. Phong giới đại trận đang sụp đổ liền truyền ra một âm thanh chấn động. Đại trận này giống như giấy rua trước khi chết. Trong sự chấn động kịch liệt, một ngọc bội đã gần vỡ tan từ bên trong trận pháp từ từ bị lôi ra trên ngọc bội này có những vết nứt rất sâu. Những vết nứt này có chừng 10 đạo, trong đó có một vết là trăm năm trước mới xuất hiện, không có khí tức năm tháng tang thương như những vết nứt khác. Chỉ là dù trên ngọc bội có nhiều vết nứt nhưng vẫn có thể thấy có một chữ được khắc trên đó. Chữ này nét bút đơn giản, bất ngờ là một chữ tiên. Tiên. Ngọc bội này bị nhân quả ấm của vương lâm lôi ra, phong giới đại trận tan rã lần cuối. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Tấm lưới khổng lồ bao phủ cả tứ đại tinh vực của giới nội ầm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ lúc này là hoàn toàn, hoàn toàn không thể thay đổi được nữa. Sự sụp đổ này khiến tất cả tu sĩ trong tinh vực đều chấn động. Bọn họ nhìn thấy tinh không giống như bị cuốn đi, truyền ra tiếng âm vang vô tận. Phong dưới đại trận vây lấy giới nổi bao nhiêu năm nay lúc này đã tan tành. Bên trong vân hải tinh vực, một băng mi, nữ tử áo hồng. Tây tử phượng lúc này hóa thành ba đạo cầu vồng ngưng tụ lại với nhau, dừng lại bên trong tinh không. Các nàng lúc này còn cách vương lâm một khoảng. Nhưng giờ phút này khi phong giới đại trận sụp đổ Các nàng không thể tiến về phía trước Cùng ở một chỗ mà nhìn tấm lưới khổng lồ trong kinh không đang tan vỡ Cảnh tượng khiến tâm Thần sung động này làm cho ba người mặt mũi tái nhợt Vương Lâm nhìn ngọc bội này trầm mặt một lát liền vung tay phải lên Ngọc bội này từ bên trong phong giới đại trận bay ra Trong tích tắc khi nó thoát khỏi phong giới đại trận, nó giống như là một cái cây, cây không dễ, như cá phải rời nước, ầm ầm một tiếng liền vỡ thành năm mảnh, hoàn toàn tan nát Ngọc bội vỡ vụn, phong giới đại trận trước mặt vương lâm cũng tan tành. Trong giờ phút này, côn tư tinh vực cũng như các tinh vực khác đã không còn phong giới đại trận bao quanh nữa. Trước mắt một cái triệu hà tinh vực hoàn toàn cũng lộ ra giữa thái cổ tinh thần của giới ngoại Trong tích tắc này, La Thiên, Vân Hải tinh vực tất cả đều được giải thoát Giới nội, giới ngoại vô số năm qua lúc này đã không còn bị ngăn cách nữa hai trở thành một đại trận giống như đã tồn tại từ vĩnh hằng vào giờ phút này sụp đổ tan thành mây khói Không còn phong giới đại trận Lực lượng kỳ dị ngăn cản hương hỏa ngưng tụ trong giới nổi cũng biến mất Trong nháy mắt các bậc toàn năng trong la thiên tinh vực lúc này đều lộ vẻ kích động Dù là thanh lâm cũng không phải ngoại lệ Hủy phong giới đại trận, vương lâm đã làm được rồi Từ cổ chí kim, hắn là người đầu tiên làm được chuyện này Là người đầu tiên có hùng tâm và sức mạnh Sau khi giết sạc tu sĩ giới ngoại xâm lấn lại hủy đi phong giới đại trận này Tên của hắn nhất định sẽ được lưu truyền ngàn năm trong tu chân giới Bởi vì hắn là phong tôn Không phải là phong tôn của thất đạo tôn Không phải là phong tôn dưới chứng thất thải tiên tôn Mà là phong tôn chuẩn bị mang tu sĩ giới nội đi hỏi đồng phủ này Khiến cho tiên cương đại lục chấn động Tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1665 khai ít, hủy trần pháp không có nghĩa là đã chấm dứt mọi chuyện, một lần nữa ngưng tụ một đại trận mới, một đại trận thuộc về vương lâm thuộc về giới mội mới là bắt đầu. Mới là bước đầu tiên trong kế hoạch giết tiên tôn của Vương Lâm Phong giới đại trận sụp đổ khiến cho một khí tức từ thái cổ tinh thần giới ngoại trong mấy mắt ẩm tới bao phủ giới nội Khí tức này xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc Lúc ban đầu khi phong giới đại trận còn chưa xuất hiện, giới nội và giới ngoại là bậc thể Khí tức này năm đó cũng đã tràn ngập cả tinh không giới nổi Được vô số phàm nhân hít thở, được vô số tu sĩ thổ ngạc Được rất nhiều bậc toàn năng mượn lực lượng này mà ngưng tổ ra hương hỏa giới Mở ra một giới dung nạp sân chúng hương hỏa, lấy hương hỏa mà tu luyện Nhưng sau khi phong giới đại trận xuất hiện Khí tức này hoàn toàn rút khỏi giới nổi, không còn để lại chút nào Do đó từ bấy về sau, nó tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, khiến cho lực lượng của giới nội không thể như giới ngoại. Nhưng hôm nay luồng khí tức minh mông này đã lại một lần nữa trở về giới nội, giống như đứa con xa nhà sau khi cánh cửa bị đóng lại, cách cánh cửa mà ngóng về. Cánh cửa được mở ra, đứa con xa nhà lại được trở về quê hương. Khí tức xa lạ mà quen thuộc này vần quanh tứ đại tinh vực Nếu nói luồng khí tức này khiến vạn vật hồi sinh thì quả là quá khoa trương Nhưng sự tồn tại của nó lại khiến cho các tu sĩ giới nội thắng thảm đang tu dưỡng có thêm hy vọng Mang tới cho họ một luồng sinh cơ rất lớn Phong giới đại trận giống như tấm vóng khổng lồ sau mấy canh giờ rằng co không ngừng tan nát Cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn Những âm thanh sụt đổ ầm ầm vang lên liên tiếp Trong tinh không Âm thanh của sự sụt đổ này cũng truyền cả tới thái cổ tinh thần Khiến cho đám tu sĩ còn sót lại bên trong thái cổ tinh thần chấn động tâm thần Cũng có một vài kẻ tu vi cao thâm hoặc một vài bậc toàn năng còn lại không nhiều bay lên từ xa nhìn lại hướng dưới nội Ánh mắt bọn họ có lẽ không thể thấy được nơi này Nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức bên trong thái cổ tinh thần đang nhanh chóng lao về phía này, muốn tiến vào bên trong giới nội. Trong sự chấn động, cũng không biết ai là người đầu tiên hóa thành cầu vòng bay đi. Ngay sau đó rất nhiều tu sĩ giới ngoại đều đồng loạt bay tới từ bên các hướng trong thái cổ tinh thần tiến thẳng về phía giới nội bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy giới nội sau khi phong giới đại trận sụp đổ lại như thế nào vương lâm đứng trong tinh không thần sắc bình tĩnh hắn nhìn phong giới đại trận đã tiêu tán ở bốn phía cảm thụ được luồng khí tức từ thái cổ tinh thần gào thét bên người hai mắt lộ ra những tia sáng chói mắt Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi giơ hai tay lên hướng về phía trước vung tới trong miệng truyền ra tiếng nói vang vọng khắp tứ đại tinh vực của giới nội cũng vang vọng trong tinh không giới ngoại. Tiếng nói này giống như sấm sét bất diệt, ầm ầm nổ vang, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Hôm nay vương lâm ta phá hủy phong giới đại trận, muốn lập trận pháp mới. Trận này tin vô danh. Lời nói của Vương Lâm truyền ra, song trưởng vung lên. Bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành bị hắn thúc sụp từ phía sau gào thép lao tới. Những tiếng bùng bùng truyền ra. Ba bánh xe khổng lồ đã xung hợp lúc này điên cuồng bành trướng từ hơn 10 vạn trượng hóa thành trăm vạn, ngàn vạn trượng cho tới vô tận. Vừa khuyết chương nó liền thay thế phong giới đại trận trở thành trận pháp mới. Cùng với sự khuyết tán của trận pháp, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa không ngừng lan ra. Hai mắt vương lâm tỏa ra ánh sáng kỳ dị, tay phải dơ lên điểm một cây vào tinh không. Những pháp bảo bị hủy diệt trong trăm năm chiến tranh này, cả vô số khí linh tu tán trước chiến tranh. Hôm nay vương lâm ta kêu gọi các ngươi từ trong hư vô đi ra, tan vào trong trận pháp của ta, tồn tại tới vĩnh hằng. Giọng nói của Vương Lâm lộ ra một luồng bổn nguyên lực cũng lộ ra cảm ngộ của hắn đối với nhân sinh, hóa thành một làn sóng vô hình. Làn sóng này lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán đi tràn qua vân hải tinh vực, la thiên, côn tư triệu hà. Những tiếng kêu xé gió vang lên. Chỉ thấy bên trong làn sóng những luồng ánh sáng. Tư ảnh biến ảnh xa, đắng tư ảnh này là kiếm, đao, đủ loại pháp bảo. Những pháp bảo này đều đã tổn hại vô cùng. Chúng là những vật đã vỡ nát, tiêu tán. Nhưng trên chúng có linh hồn. Linh hồn này cảm nhận được sự kêu gọi của Vương Lâm vì lời thề vĩnh hằng bất diệt mà kỳ gì hiện ra sau khi trầm mặt trong giây lát liền phát ra tiếng gào kinh tiên. Chỉ thấy đám pháp bảo này lúc này toàn bộ đều lao thẳng tới trận pháp do ba bánh xe bổn nguyên ngưng tổ mà thành. Chúng dung hợp khiến cho bánh xe đang không ngừng khuyết tán ra bộc phát một sự uy nghiêm vô cùng. Sau khi dung hợp với vô số linh hồn, nó tỏa ra sinh cơ minh mông vô tận. Chủ nhân của những pháp bảo có linh hồn này hầu hết đều đã tử vong. Chúng cũng vì thế mà tan thành mây khói. Nhưng trong thiên địa này lại có luôn hồi Đám linh hồn lúc này từ bên trong luân hồi đi ra Từ những chiến trường trong tứ đại tinh vực hóa thành một giải ngân hà Dung hợp hết vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành Nhờ có sự dung hợp này mà bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành Đang nhanh chóng khuyết chương ra lại càng có uy thế tới cực điểm Trong trận chiến này còn có vô số tu chân tinh. Các ngươi cũng có hồn, các ngươi cũng có tính mạng kỳ dị. Nhưng trong những năm chiến tranh này, các ngươi bị vỡ diệt. Hôm nay lấy tên của vương lâm ta kêu gọi các ngươi, dung nhập bên trong trận pháp của ta, tinh hồn vĩnh sinh. Thần sắc vương lâm lộ vẻ bi ai, nhắm hai mắt lại, giọng nói vô cùng im ái. Khi tiếng nói của hắn truyền ra trong trước mắt bên trong tứ đại tinh vực, tại tinh không trồng trải đột nhiên có những hư ảnh của tu chân tinh biến ảo ra. Số lượng tu chân tinh này đông đảo vô cùng. Chúng đã bị hủy diệt nhưng hồn phách vẫn còn chưa muốn tiêu tan. Dưới tiếng nói của vương lâm, dưới lời hứa tinh hồn vĩnh sinh của hắn, đám hồn phách này liền hiện ra. Cũng trong tứ đại tinh vực. Sau khi tu chân tinh hồn xuất hiện, những thiên thạch, những đám đại lục vỡ nát đều chấn động. Trong tứ đại tinh vực lúc này tràn ngập tiếng xé xó Đám thiên thạch bụi bằm đại lục vỡ nát cùng với tinh hồn từ bốn phương tám hướng tiến thẳng về phía bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Dung hợp liên tục được duy trì khiến cho bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành vương lâm lúc này đã trở thành thực chất. Bột phát ra uy áp vượt qua cả thiên địa Hai tay vương lâm vung mạnh lên Bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành này không ngừng lớn lên Cuối cùng bao phủ toàn bộ vân hải tinh vực La thiên triệu hà ôm tư lại Tu sĩ dưới nổi lúc này thần sắc kích động nhìn tinh không Phong dưới đại trận vừa sụp đổ Lúc này được thay thế bởi trận pháp này Tâm tình họ lúc này cả đời chưa bao giờ trải qua. Hình dạng cơ bản của trận pháp mới bao phủ cả giới nội, ngăn cách với giới ngoại nhưng lại không cản trở khí tức của thái cổ tinh thần, sừng sững đứng giữa giới nội và giới ngoại. Trận pháp này chính là một bánh xe lớn vô cùng. Nó tồn tại sẽ còn lâu hơn phong giới đại trận mở ra một thời đại mới. Các tu sĩ dưới ngoại trôn thay trong giới nội ta Các người bắt đầu giết chóc Mặc dù đã chết nhưng các ngươi vẫn còn có tàn hồn trong thiên địa Chưa vào được luân hồi Nên chuộc lỗi đi thôi Vương lâm ta hôm nay ngưng tụ tàn hồn của các người trở thành nô lệ đẩy bánh xe trận pháp của ta Đời đời kiếp kiếp Năm năm tháng tháng Vĩnh viễn không được siêu thoát Hai mắt vương lâm mở bừng ra Tay phải dơ lên bắt huyết Hướng về phía tinh không của sới nội nhấn một cái Một cái nhấn này khiến sới nổi nổi lên cơn lúc kinh thiên động địa. Cơn lúc này là do thần thông của vương lâm biến thành Gió lúc quét ngang, hàng loạt tiếng sống vô thanh thê lương Chỉ có một mình vương lâm cảm nhận được vang lên bên trong tứ đại tinh vực sới nội. Chỉ thấy bên trong tinh không một đám tàn hồn vặn vẹo bị kéo ra hình dạng bọn chúng dữ tợn hung tàn, sải xua biến ảo xa, cất tiếng gầm giống kinh thiên động địa. tiếng sống đó lập tức biến thành sợ hãi. cơn gió lúc so linh hồn vương lâm biến thành quét ngang cuốn tất cả đám tàn hồn mà thần thức không thấy được này dung nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Đám tàn hồn này có một số là tử vong trong đại chiến trăm năm nay, nhưng phần lớn lại là tử vong từ những trận chiến từ thời thượng cổ giữa giới nội và giới ngoại. Cơn gió lúc gào thét đảo qua ba người một băng mi, tử vân hải tinh vực tràn ra tới La Thiên cuốn tới Triệu Hà cuốn vào Côn Tư rồi quay về. Đám tàn hồn mang theo tiếng gào thê lương và sợ hãi cuối cùng bị bắt lại cuốn ưới phong ấn bên trong đại trận do bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành. Nhất là trong chiến trường Vân Hải Tinh Vực, nơi xảy ra trận đại chiến đầu tiên, số lượng tàn hồn càng nhiều hơn. Hơn 10 vạn tàn hồn che trời phủ đất sau khi biến ảo ra liền bị phong ấn toàn bộ bên trong trận Pháp. Còn bên trong La Thiên Tinh Vực. Số lượng tàn hồn lại còn hơn cả 10 vạn Trong tiếng gào vô thanh cuối cùng cũng không thoát khỏi phải chuộc tội Đám tàn hồn này không thể tiến vào luân hồi càng không thể sống lại Bọn họ vốn đã tử vong vì là tàn hồn Trên thực tế bọn họ trước khi chết oán khí quá nặng nhưng không ngưng tụ thành hình như hiện nay Bọn họ chỉ là một đám oán khí vô hình Những sinh linh sinh ra mà hít phải đám oán khí này thường thường đều là hạng người hung tàn độc ác. Mà oán khí này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ có tu vi không cao. Tâm ma của bọn họ hầu hết là đến từ những oan hồn tàn niệm bên trong thiên địa này. Cả giới nổi vô số tàn hồn của những tu sĩ tử vong trong chiến tranh trong bao nhiêu năm tháng lúc này dung nhập vào dần dần ngưng tụ trong trận pháp thân thể đám tàn hồn vừa xuất hiện liền nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành song trưởng đẩy bánh xe khổng lồ này trên trăm vạn tàn hồn thúc đẩy bánh xe ầm ầm chuyển động mỗi một lần nó chuyển động đám tàn hồn này đều phát ra tiếng gào thống khổ dường như hồn phách của bọn họ càng đẩy bánh xe thì sự thống khổ càng lớn Nhưng lại càng thống khổ, bọn họ lại càng dùng sức đẩy bánh xe, cứ tuần hoàn như vậy, đời đời kiếp kiếp. Những tiên nhân chết trong trận chiến tranh này của giới nội, các tiền bối đã tử vong, các đạo hữu của vương mố, hôm nay vương lâm ta quấy xây giấc ngủ của các người, đánh thức các người. Các người có nguyện trở thành trận linh bất diệt, trở thành hồn phách được tu sĩ giới nội ta đời đời cúng bái hay không? Nếu nguyện ý thì vương lâm xin tỉnh tới, vương lâm ôm quyền hướng về phía tinh không vãi một cái. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1666 tế bái Một vãi này khiến cho cơn gió tháng năm thổi qua tinh không hắc án Bên trong tứ đại tinh vực, hình như có một cổ hồn ngủ say theo cơn gió này từ từ thức tỉnh Một vãi này là vãi những anh hồn tử chiến, vinh quang cũng tốt, hào tình cũng được Hoặc bất đắc dĩ liều chết, hoặc vì sinh tồn mà chém giết Cuối cùng chết đi trong chiến tranh từ xa xưa với giới ngoại. Hồn phách bọn họ trong tiếng nói vang vọng của vương lâm liền từ từ xuất hiện. Một cảm giác bi ai trong nháy mắt tràn ngập tứ đại tinh vực trong giới nội. Cảm giác bi ai này tới từ các anh hồn. Bọn họ dù đã tử vong nhưng tàn hồn vẫn còn tồn tại im lặng nhìn giới nội trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không vào luôn hồi. Bọn họ không cam lòng tiến vào thiên đạo luôn hồi Chỉ có thể ở bên trong tinh không này hóa thành oán khí và bi ai tồn tại mãi mãi Bọn họ đợi tới khi toàn bộ tu sĩ dưới ngoại tử vong Bọn họ đợi tới khi phong giới đại trận hoàn toàn bị hủy diệt Bọn họ muốn thấy trận chiến không giới hạn này có ngày chấm dứt hay không Bên trong tứ đại tinh vực, vương lâm ôm quyền vái một cái hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn bảo trì động tác cúi đầu che giấu vẻ bi thương trong mắt đám tàn hồn hư ảo từ bên trong tinh không huyễn hóa ra trong đám tàn hồn này có rất nhiều tu sĩ từ các thời viễn cổ khi chưa có phong giới đại trận bọn họ là cư dân đầu tiên của viễn cổ tiên vực đã bị viễn cổ tiên tôn giáo hóa truyền thụ tiên thuật Bọn họ chính là nhỏm sinh linh được thiên đạo diễn hóa và sinh ra đầu tiên. Quần áo bọn họ nhìn như dã nhân nhưng bên trong linh hồn của bọn họ lại truyền ra ảm ngộ cực kỳ sung mãn với thiên địa. Vào ngày phong giới đại trận xuất hiện, mang theo vẻ mê. Man và sợ hãi, muốn lao ra khỏi phong giới đại trận này nhưng cuối cùng đều tử vong. Giờ phút này đã trải qua thời gian rất lâu, anh hồn của bọn họ bị vương lâm gọi về, xuất hiện bên trong tứ đại tinh vực, yên lặng nhìn về phía vương lâm trong vân hải tinh vực. Sau khi bọn họ xuất hiện là đám người trước khi tiên giới chưa bị hủy diệt, những ưu sĩ thượng cổ cùng là tiên nhân trong tứ đại tiên giới. Bọn họ dù không phải là tiên nhân chân chính của tiên cương đại lục Nhưng trong lòng vương lâm bọn họ chính là tiên Bọn họ vì lao ra khỏi giới nội mà chết Chết vô số bên trong phong giới đại trận Cũng trong những lần giới ngoài xâm lẫn mà bọn họ hy sinh Đám anh hồn thê lương này vương lâm dù đang quý đầu kính bái Nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được Hắn còn nhớ rõ năm đó khi thấy pho tượng của thiểm lôi tộc qua trí nhớ của pho tượng, hắn từng thấy hình ảnh xung đồng khi tiên nhân trong phong giới đại trận hợp lại muốn lao ra cuối cùng đều lần lượt tử vọng. Hôm nay đám tàn hồn của tiên nhân này lần đầu tiên từ trong hư vô được người ta gọi về. Sau tiên nhân là đám người thuộc về thời đại tu chân là những tu sĩ chết trận trong cuộc chiến trăm năm qua từ bên trong hư vô lần lượt biến ảo ra. Trong đám người này có không ít người vương lâm đã từng gặp qua, nhưng lại có càng nhiều những người xa lạ với hắn. Những hồn phách này biến ảo xa vô tận bên trong tứ đại tiên giới, nhưng toàn bộ đều là vì giới nội mà chết trận. Cái chết của bọn họ sẽ được hậu nhân ghi nhớ. Từ cổ chí kim trong chiến tranh giữa giới nội và giới ngoại có rất nhiều tu sĩ và chúng sinh tử vong. Nhưng chưa bao giờ có ai làm cung tế cho bọn họ Viễn cổ không có, thượng cổ tiên giới không cũng không có Chỉ có Vương Lâm tại giờ các này là người đầu tiên cung tế các vong Hồn chết trần Các người có nguyện ý trở thành trận linh bất diệt hay không Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đám anh hồn so oán khí huyễn hóa ra trong tứ đại tinh vực Lớn tiếng nói Lời nói này của Vương Lâm vừa thốt lên, anh hồn vô cùng vô tận, tràn ngập bên trong giới nội đột nhiên vặn vẹo hóa thành một luồng khí tức vô hình, lao thẳng về phía Vương Lâm. Đi tới trước mặt Vương Lâm đầu tiên là một tu sĩ thời đại viễn cổ. Bộ dạng của hắn mơ hồ, đôi mắt àm đạm xuất hiện trước người Vương Lâm hòa trăm trượng, giống như nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm. Hướng về phía hắn ôm quyền váy một cái Sau một váy này, hồn phách này nhoáng lên nhảy vào bên trong bánh xe Do tam đại bổn nguyên biến thành cam tâm tình nguyện trở thành một trận linh trong này Phía sau hắn là những vong hồn tử vong trong chiến tranh thời viễn cổ Toàn bộ đều dừng lại bên ngoài vương lâm trăng trưởng Hướng về phía hắn váy một cái Không chút do dự dung nhập vào bên trong bánh xe Bọn họ cho dù còn ẩm chứa oán niệm khi còn sống nhưng giờ phút này, sau một vái kia, tất cả liền vô oán vô hối dung nhập trận pháp trở thành bất diệt trận linh, vì giới nội, dù chỉ còn là tàn hồn sau khi chết vẫn muốn dân hiến. Bọn họ sinh là anh hùng, tử là anh hồn. Một, hai, một vạn, hai vạn, mười vạn. Hơn mười vạn, trong năm tháng dài đằng đẵng những anh hồn viễn cổ giờ phút này xuất hiện toàn bộ đồng loạt đi với trước người vương lâm. Bọn họ hoặc là một người, hoặc là cả trăm, mấy trăm, mấy vạn người đồng loạt với hắn, sau đó tiến vào bên trong trận pháp. Sau bọn họ là đám tu sĩ thượng cổ, chính là tiên nhân của tứ đại tiên giới. Bọn họ có thể đến từ vũ, phong, lôi điện Những tiên giới bất đồng nhưng hồi ức trước khi chết của bọn họ đều chảy dòng máu giới nội Bọn họ mặc dù đã tử vong rất nhiều năm tháng nhưng hồn phách lại vẫn là hồn phách của giới nội Sinh là người của giới nội, chết là hồn của giới nội Bọn họ lần lượt xuất hiện ở trước người vương lâm cũng sống như những bậc tiền nhân Ôm quyền vái hắn xoay người nhoáng lên dung nhập vào bên trong đại trận Cảnh tượng này khiến cho trong lòng những người chứng kiến không khỏi dân trào sóng gió Vương Lâm Thủy Trung vẫn bảo trì tư thế bái lạy, chưa hề thay đổi Sau đám anh hồn của tiên nhân là những đạo hữu đã chết trong chiến tranh 100 năm nay Bọn họ đều tới đây, hoặc quen biết hoặc xa lạ Đứng trước người Vương Lâm vái một cái rồi không chút do dự nhảy vào bên trong trận pháp Trong những người này có người từng là địch nhân của Phương Lâm, cũng có người quen biết hắn. Nhưng giờ phút này bọn họ là hồn đều tỏa ra lực lượng cuối cùng của bản thân đi bảo vệ giới nội. Một luồng khí tức bi tráng tràn ngập khắp tinh không. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt rất nhiều tu sĩ thái cổ tinh thần từ bốn phương tám hướng chạy lại. thân sắc đám người này hoảng sợ, nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động. Là thiên tinh vực của giới nội, tu sĩ bên trong 19 tu chân tinh còn sót lại Giờ phút này không có người nào dẫn đầu đều từ trong đà tỏa đứng lên Hướng về phía tinh không ôm quyền vái một cái Nam Vân Tử, Tư đồ Nam, Hồng Sam Tử Tất cả tu sĩ đều không hề có ngoại lệ toàn bộ trong Thời gian ngắn đều đứng dậy, thần sắc lộ vẻ bi ai và tôn kính Hướng về phía tinh không vãi lại Không chỉ có bọn họ còn có trong tam đại tinh vực khác, những nơi không còn nhiều tu sĩ giới nổi lắm trong nháy mắt này cũng đều toàn bộ đứng dậy. Trong mắt bọn họ hiện ra hồi ức chiến tranh, hướng về phía tinh không vái một vái. Ở trong vân hải tinh vực, cách vương lâm một khoảng, ba người một băng mi đang đứng đó. Lúc này thần sắc ba người lộ vẻ bi ai, hướng về phía những hồn ảnh hiện ra bên người ôn quyền lại. Cũng trong thời khắc này, ở bên trong côn hư tinh vực thần sắc chiến lão dường có vẻ trầm mặc hiếm có. Hắn đứng trong tinh không, nhìn những hồn ảnh bay qua người ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Lữ Tài, Lý Đông Thường Dịch, các người cũng ở nơi này sao? Các người đã chết trần rất lâu rồi, chỉ có ta là còn tồn tại. Khi đó chúng ta đã đoán xa giới nội giới ngoại vì sao có chiến tranh. Không ngờ tạo hóa treo ngươi, hôm nay ta lại trở thành kẻ dẫn động chiến tranh mà năm đó chúng ta oán hận. Chúng ta đã từng cùng nhau phát lời thí phải thay đổi tất cả, phải hủy diệt phong giới đại trận, phải ra khỏi vùng thiên địa giới nội này. Nhưng các người không hiểu được ta ở trong tiên duyên đã biết được một bí mật kinh người. Ánh mắt chiến lão rượu lộ vẻ bi ai. Tu vi của hắn giờ phút này có lẽ là người cao nhất trong thế giới đồng phủ này. Nhưng hắn cũng không phải vô tình, giờ phút này vương lâm gọi về những anh hồn này khiến trái tim hắn đau đớn, ánh mắt lộ vẻ mê man. Một hồi lâu sau, hắn ôm quyền, hướng về phía các anh hồn vái lại. Nhưng ngay trong tích tắc hắn vái lại, thần sắc đột nhiên trở nên vặn vẹo và thống khổ. Hình như có một luồng lực lượng nào đó từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngăn cản không cho hắn vái lại đám tu sĩ hạ giới thấp hèn này. Ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi không thể ngăn ta vái lại những hồn phách mà ta ái náy, chiến lão dù cắn sang một cái gần từng chữ một không để ý tới luồng lực lượng, lượng bột phát trong cơ thể, hướng về phía tinh vực xa xa hoàn thành một vẫy Cùng lúc đó, bên trong triệu hà, vương lâm bước tới, thần thức quét qua cũng không phát hiện ra bên trong một đám thiên thạch lơ lửng thiên vận tử chầm rãi mở hai mắt. Thần sắc hắn bình tĩnh. Hắn đã nhận ra những hồn phách bị triệu hồi bốn xung quanh tinh không. Rất lâu sau đó, Hắn đi ra khỏi đám thiên thạch này, đứng ở phía xa xa nhìn đám anh hồn vô tận. Ta hẳn là người thứ nhất trừ hai kẻ kia thức tỉnh trí nhớ. Nhưng vô luận thế nào thì ta cũng từng là một tu sĩ giới nội. Các người đáng được lão phu vái. Thiên vận tử than nhẹ, vung tay áo lên ôm quyền hướng về tinh không vái lại. Cũng bên trong triệu hà kinh vực này thiên vận tử cũng không phát hiện ra một người Người này là một thanh niên Hắn chính là người đến từ thiên kiếp của vương lâm năm đó thoát ra từ cái khe của viễn cổ tiên vực Hắn khoanh chân ngồi trong tinh không thân thể mơ hồ căn bản không thể nhìn rõ Giờ phút này hắn mở bừng hai mắt trong mắt lóe sáng thần sắc lộ vẻ kinh miệt Tế bái đám tàn hồn nhỏ bé thấp kém này có tác dụng gì, một đám chim trong lồng mà thôi. Nơi mã sư bá nói ta không tìm thấy, vậy thì không cần tìm nữa. Sư bá cũng sắp thức tỉnh rồi. Động phủ của thất đạo tông này càng ngày càng thú vị. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website đi O.D.O.J.G Chương 1667 lập lại thế giới Trước mặt vương lâm, vô tận anh hồn sau khi bái lạy hắn đều dũng mãnh nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành Bọn họ dung nhập khiến cho trận pháp khổng lồ giữa giới nội và giới ngoại lập tức tuôn ra những luồng ánh sáng như ngọc Ánh sáng này đối với người giới nội mà nói thì vô cùng nhu hòa Nhưng đối với tu sĩ giới ngoại lại chói mắt tới đau nhức Trong ánh sáng này có thể nhìn thấy rõ khi Trần Pháp chuyển động Vô số tàn hồn của tu sĩ giới ngoại bị nô dịch Chầm rãi đẩy bánh xe này từ từ vận chuyển Giờ phút này đám tu sĩ giới ngoại nô dịch đẩy bánh xe Đám anh hồn giới nội ngồi khoan chân dung nhập vào bánh xe Số lượng bọn họ rất đông Khoan chân ngồi bên trong trở thành trận linh của trận pháp này Bánh xe ầm ầm vận chuyển tiếng động kinh thiên động địa chuyển khắp tinh không Thiên địa này giống như bị thay đổi Khiến cho người trong giới nội có thể thông qua trận pháp này đi tới giới ngoài, Nhưng tu sĩ giới ngoài lại không thể tiến vào Đồng thời trận pháp này xuất hiện lại không ngăn cản khí tức của thái cổ tinh thần tràn vào Nó chỉ ngăn cản tu sĩ không phải người giới nội, ngăn cản tất cả những người trên đi tâm có ấm ý thái cổ. Cũng bởi vì có khí tức của thái cổ tinh thần dung nhập cho nên ở bên trong giới nội lúc này không còn hạn chế đối với việc tế luyện hương hỏa Đám tu sĩ giới nội đã thoát hoàn toàn khỏi trói buộc của cách lồng giam này. Trong nháy mắt khi tất cả những anh hồn của giới nội tiến vào bên trong trận pháp, Xong trưởng vương lâm dơ lên vung mạnh về phía trước, mái tóc trắng không gió mà tung bay, bạch y phất phới, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Vô danh chuyển luôn trận, mở. Trong tiếng hô này, đại trận này lại vang lên tiếng ầm ầm, hướng về bốn phía điên cuồng bành trướng xa, không ngừng lớn lên, trong nháy mắt đã đạt tới một trình độ kinh người. Bánh xe này cũng không phải là ngăn cách hoàn toàn vân hải tinh vực và giới ngoại. Nó tràn ra tồn tại trong giới nội và giới ngoại bao phủ toàn bộ giới nội. Nếu thu nhỏ giới ngoại giới nội lại vô số lần thì người ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Giới nội giống như là một con mắt mà bên ngoài vòng tròn là giới ngoại. Giờ phút này vô danh chuyển luôn trận hình thành tạo thành một vòng tròn quanh giới nội, sau khi hoàn toàn bao phủ giới nội trong cái vung tay của vương lâm và tiếng gầm nhẹ của hắn không ngừng bành trướng, hướng về phía những nơi vốn thuộc về giới ngoại lan ra. Tiếng ầm ầm cuồn cuồn vang lên trận pháp này hóa thành sự chấn động khắp giới nội và giới ngoại truyền khắp tinh vực bên trong đồng phủ cũng khiến cho đồng phủ này run dậy. Bánh xe không ngừng chuyển động, nhanh chóng bành trướng, tu sĩ giới ngoại đang quan sát ở bốn phía lúc này hoảng sợ điên cuồng lùi lại phía sau. Thậm chí có người lùi chậm còn bị bánh xe kia trong nháy mắt bao phủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thân thể héo sũ, nguyên thần và linh hồn bị hút ra dung nhập vào trong đận pháp trở thành một trong những mô dịch của trận pháp này. Nó điên cuồng khuyết trương Khiến cho tinh không giới nội mở rộng ra vô hạn Thế là nơi bánh xe chuyển tới đều thuộc về giới nội Đây mới là xâm lược, xâm lược trắng trợn Năm đó người bố trí phong giới đại trận bất công Dựa vào cái gì mà phân chia giới nội giới ngoại Hôm nay vương lâm ta muốn trong lúc vô danh chuyển luôn trận thành Lập lại tinh không, mở lại tinh vực Vương lâm thì thảo Vô danh chuyển luôn trận khuyết tán ra trong thời gian ngắn đã khiến phạm vi giới nội so với trước rộng hơn thêm hai phần khiến cho giới ngoại phải lui lại. Cũng trong quá trình khuyết trương này trận pháp gặp phải vô số tu chân tinh trên đó có rất nhiều phạm nhân đang sinh sống rất nhiều tu sĩ nhưng những tu sĩ mà có ấn ký ở mi tâm trong lúc này đều vội vã bỏ chạy. Nếu chấm chân thì kết quả là thân thể biến thành cho bụi, nguyên thần và hồn phách trở thành nô dịch của trận pháp này. Giới nổi trong vô số năm qua bởi vì chiến tranh của tu sĩ mà có rất nhiều phàm nhân vô tội tử vong. Đám hồn phách này tuy không thể giống như tu sĩ có thể trường tồn cùng thiên địa nhưng vẫn tồn tại. Các người vô tội, lấy tên vương lâm của ta, lấy trận pháp này tiến các người vào luôn hồi tay phải vương lâm dơ lên điểm lên tinh không một cái. Tinh không của giới nội chấn động chỉ thấy những luồng khí tức như tơ tằm từ bên trong tinh vực của giới nội biến ảo ra, từ bốn phương tám hướng tiến về phía vương lâm ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một vòng xoáy vô hình. Dòng xoáy này ẩn chứa số lượng hồn phách của phàm nhân hơn xa so với số hồn phách của tu sĩ. Dòng xoáy do hồn phách tạo thành này chuyển động bên người vương lâm, khi hai tay hắn dơ lên liền ầm vang một tiếng tiến thẳng vào bên trong bánh xe do Tam Đại Bửng Nguyên biến thành. Trong thời gian ngắn, số lượng hồn phách vô tận của phàm nhân này đều dung nhập toàn bộ vào bên trong trận pháp, nương theo lực lượng vận chuyển của thiên địa mà đưa toàn bộ những hồn phách này vào thiên đạo luôn hồi. Cùng lúc này trong tích tắc khi đám hồn phách của phàm Nhân tiến vào luôn hồi, vô danh chuyển luôn trần dựa vào lực lượng của bọn họ lại một lần nữa âm âm khuyết chương từ mở rộng ra hai phần lúc này thành mở rộng ra ba phần. Vương Lâm ta là tu sĩ giới nội, muốn bảo vệ nơi này ba năm. Trong ba năm này Vương Lâm ta sẽ bỏ qua hết thảy, đầu nhập vào bên trong trận này trở thành trận linh bảo vệ nơi này. Ba năm, hai mắt vương lâm bình tĩnh thân thể bước về phía trước cả người dung nhập vào bên trong Trần Pháp. Lúc này ánh sáng chói mắt lói lên thân thể hắn dung nhập với Trần Pháp, không phân biệt nổi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Trần Pháp lại ầm ầm khuyết trương lên bốn phần. Giờ phút này giới nổi đã mở rộng so với trước kia bốn phần. Tới lúc này vô danh chuyển luôn trần mới sống như đã đạt cực hạn Không lan tràn ra nữa mà tỏ ra ánh sáng vạn trường từ giới nội chiếu thẳng ra Từ xa nhìn lại, giới nội giống như hoàn toàn được ánh sáng bao phủ Giống như một cái chu tròn vậy Thân thể vương lâm ở trước lỗ hồng vân hải tinh vực lúc trước Cùng với trận pháp dung hợp, khoanh chân ngồi xuống thiên hoàng lô biến ảo ra Hắn ngồi bên trên thiên hoàng lô, hai mắt nhắm lại, bắt đầu bảo vệ nơi này ba năm. Kịch biến này khiến cho giới nội đột nhiên mở rộng ra bốn phần, cũng khiến cho những tu chân tinh không có tu sĩ xuất hiện bên trong giới nội. Do đó chẳng khác nào trận pháp này đã đưa vào giới nội một luồng sinh cơ. Nhưng đối với giới ngoại mà nói, đây là một đòn thật nghiêm trọng. Tới lúc này trưởng tôn lần trước đào tẩu vẫn không ra mặt. Hắn hoang chân trong cung điện, nhìn chằm chằm vào tinh không, hướng hắn nhìn chính là nơi vương lâm đang ở. Hắn chỉ còn sức bắn hai mũi tên. Tuyệt đối là chỉ hai mũi tên, nhưng tam mệnh thuật của ta năm đó đã thi triển một lần, lúc này chỉ còn có một lần thôi. Phải để hắn trong ba năm tiêu hao lực lượng của hai mũi tên này mới được, đến lúc đó thì hắn chẳng chịu nổi một kỳ. Thần sắc trưởng tôn âm trầm, hai mắt lói lên hàn quang Sự kiên vị của hắn đối với vương lâm đã vượt qua cả người dùng một tiếng sống bước lui hắn năm đó ở giới nội. Siêu âm đạo tôn, cửu thiên ma tôn, còn có cả đại hoang thượng nhân, hai người bọn họ bị nhốt bên trong vùng đất cổ mộ. Còn có tiên phi thứ tư, ba người này nếu có thể đi ra thì có lẽ có thể tiêu hao lực lượng mấy mũi tên của Phương Lâm. Trưởng Tôn Trầm Ngâm đứng dậy, đang muốn bước đi thì đột nhiên bước chân hắn xứng lại, ánh mắt lóe lên, tay phải sơ lên, liền có một ngọc sản hiện ra trong tay hắn. Trong ngọc sản này có lưu lại một câu nói. Trường tôn hướng ra ngoài vung mạnh lên, ngọc sản này lập tức biến mất. Trường tôn hội nghe lệnh, ngưng tụ toàn bộ lực lượng còn lại, hướng về phía trận pháp vừa ngưng tụ của giới nội triển khai công kích, không tiếc phải trả bất cứ giá nào trong vòng 3 năm phải hủy diệt trận này. Tất cả bật toàn năng của thái cổ tinh thần bổn tôn ra lệnh cho các người nghe lệnh của trường tôn hội hủy diệt trận này. Các tu sĩ thiên nhân để ngũ suy trong các bộ lạc của thái cổ tinh thần, lệnh cho các người nhận mệnh để cho trường tôn hội chế tạo thành con rối nếu không thì sẽ giết toàn tộc Mở bảo khổ của trường tôn hội, lấy viễn cổ bí chiếu, dùng máu mười vạn tu sĩ viết chiếu viễn cổ. Thần sắc trường tôn âm trầm, hai mắt lộ hàn quang, liên tục đưa ra mấy đạo mệnh lệnh xong thân thể liền nhoáng lên, lao thẳng vào trong tinh không. Còn Lam mộng đạo tôn, còn có tiên phi thứ năm có nhục thân thi tử của hắn, linh hồn đang cùng tồn tại với tiên phi. Bên trong tinh không, trưởng tôn trầm mặt trong chốc lát, hai mắt lộ vẻ quyết đoán, nhoán một cái thân thể liền biến mất. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở bên trong thái cổ tinh thần trên Lam Sơn của Lam Ti tộc Những tiếng đàn vang vọng trên Lam Sơn. Trưởng tôn đứng bên trên bầu trời. Hồi lâu liền vung tay áo hướng về phía nhà gỗ bên trên đỉnh Lam Sơn truyền lời nói Lam mộng đạo hữu chuyện phát sinh ở La Thiên của giới nổi ngươi đã biết rồi chứ Tiếng đàn sâu kín nửa ngày sau mới từ từ chậm lại Từ bên trong nhà gỗ tiếng nói của Lam Mộng đạo công truyền ra Biết rồi Ngươi nếu có thể dẫn độc một mũi tên của hắn thì bổn tôn xin thề lấy huyết mạch tiên nhân của ta, không tiếc hết thảy trợ giúp ngươi bức hồn phách của tiên phi thứ năm ra. Bên trong nhà gỗ trầm mặc, trưởng tôn tin rằng việc này Lam Mộng Đạo Tôn sẽ không cử tuyệt, sau khi nói xong liền quay người rời đi, tiêu tán hoàn toàn. Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở bên ngoài cách khe trong Thái Cổ tinh thần. Hắn không tiến vào cái khe mà ở bên ngoài ánh mắt lói lên truyền vào một luồng thần thức minh mông. Tiên phi thứ bảy, ngươi bế quan đến nay thương thế đã sớm khôi phục. Nếu ngươi còn không ra tay thì ước định của ta và ngươi trước đây sẽ không còn hiệu lực đâu. Một hồi lâu, một giọng nói bình tĩnh từ bên trong cái khe chậm rãi vọng ra. Ta sẽ ra tay. Trưởng tôi nhìn cánh khe mấy lần, sau đó xoay người rời đi. Thân ảnh hắn lói lên đi tới mấy nơi triệu hồi toàn bộ lực lượng cuối cùng của thái cổ tinh thần. Nơi hắn hiện ra cuối cùng chính là chỗ sâu trong thái cổ tinh thần có sáu đại lục lơ lượng gắn bó với nhau tạo thành một vòng tròn. Ở nơi này có một tầng trận pháp vô hình bao phủ. Trong thiên địa này trừ phi là người có huyết mạch thiên nhân, nếu không không thể bước vào bên trong trận pháp này. Đứng trước nơi này, trưởng tôn cung kính vái một cái. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Tiên nhịp. Tác giả. Nghĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. obchuyện.org Chương 1668 thuộc về Tây Tử một năm Chính đại lục trôi nổi lơ lửng này tạo thành một vòng tròn Chúng dựa theo một loại quỹ tích chuyển đồng bên trong thái cổ tinh thần Bởi vì có trận pháp vô hình ở bên ngoài khiến cho nơi này nếu không phải là người có huyết mạch tiên nhân thì căn bản không thể nhìn thấy Mà cho dù chẳng may tới được đây thì cũng sẽ không nhận ra điều gì Không có huyết mạch tiên nhân, thần thức cũng sẽ không thấy được trận pháp vô hình kia. Trường Tôn cung chính ôm quyền hướng về Đại Lục nhỏ. Sau một vái của hắn, chỉ thấy trên chín đại lục này có bảy đại lục lan ra bảy ánh sáng bất đồng, lần lượt giao nhau, hình thành một đạo cầu vòng bảy màu. Còn hai đại lục khác thì ảm thầm không có ánh sáng, dưới cầu vòng bảy màu này liền bị giấu đi. Cùng với cầu vồng bảy màu không ngừng lói lên, dần dần bên trong ánh sáng này có một thân ảnh huyến hóa ra. Thân ảnh này mơ hồ tràn ngập ánh sáng bảy màu, không bao lâu sau hình dáng trở nên rõ ràng một chút từ bên trong ánh sáng bảy màu đi ra. Giờ phút này nếu vương lâm nhìn thấy thân ảnh này chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là đạo nhân bảy màu đã xuất hiện khi hắn cứu thanh thủy ở trong thất thải giới. đệ tử xin ra mắt sư tôn. trưởng tôn trầm mặt trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh bảy màu kia, ánh mắt ẩn dấu vẻ phức tạp. trận đánh với giới nội, giới ngoại thái cổ tinh thần ta đã thất bại. Tây cung của Lý Quảng sư tôn cho đệ tử dùng ác đạo giới nội lúc này đã rơi vào tay vương lâm. Đệ tử không thể đối kháng. Xin sư tôn chỉ thị. Ánh sáng bảy màu ngưng tụ trên người đạo nhân. Thân thể hắn đứng giữa không trung thần sắc bình thản ánh mắt đảo qua người trưởng tôn. Hắn thật sự điên rồi sao? Đạo nhân bảy màu đột nhiên mở miệng nói. Thân thể trưởng tôn chấn động. Nhắm hai mắt lại Rất lâu sau mới gật đầu Ta thấy chưa chắc Đạo nhân bảy màu mỉm cười Nhìn về phía xa xa Trong mắt lóe lên ánh sáng ị dị Ta giúp người mở vùng đất cổ mộ Để mấy người kia đi ra Còn kế tiếp phải làm thêm nào Thì tự ngươi suy nghĩ đi Trò chơi này sắp kết thúc rồi Người thứ ba Người ẩn thế trong năm tháng vô tận Luôn hồi vô số lần rồi Lúc này hắn hẳn là phải đi ra rồi Khói miệng đạo nhân bảy màu nhích lên Trong hai mắt tràn ngập vẻ mong chờ Vương Lâm là người thứ ba sao Trưởng Tôn Do dự một chút Mở miệng hỏi Chứ ngươi ta chiến lão dự và mấy người khác Còn có người nào cũng có thể là người thứ ba Hắn ẩn dấu quá sâu rồi Cũng có thể giờ phút này hắn có lẽ đã biết được thân phận cuối cùng của mình rồi Còn Vương Lâm, hắn không giống Nhưng cũng không phải là không có khả năng Đạo nhân bảy màu từ từ nói Trong lòng trưởng tôn thầm than, hướng về phía đạo nhân bảy màu ôm quyền Xoay người định rời đi nhưng hắn chỉ đi được mấy bước thì liền xứng lại Không quay đầu mà trầm giọng nói Năm đó ngươi khiến ta bái ngươi làm thầy Ta đất tuân theo Chuyện người đáp ơ ta Chủ nhân của ngươi không rời khỏi nơi này Đợi sau khi ta thôn phệ người thứ ba xong thì chiến lão vừa cũng không phải là đối thủ của ta Đến lúc đó chủ nhân của ngươi sẽ là thuốc bổ của ta Đạo nhân bảy màu mỉm cười Thân thể hóa thành một đám ánh sáng bảy màu tiêu tán không trung trưởng tôn lộ vẻ mặt phức tạp Hồi lâu than nhẹ, hướng về xa xa mà rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, vương lâm khoanh chân ngồi trong vô danh chuyển luôn chật bên dưới là thiên hoàng lô. Trong thiên hoàng lô lúc này là hai bậc toàn năng không quyền. Kẻ thứ nhất là lão già mặc áo đen năm đó, người còn lại là tiên phi thứ năm. Hai người này có thần thông kinh người bên trong thiên hoàng lô chỉ có thể bị vây trong thời gian ngắn vương lâm không thể luyện hóa được Hắn ngồi trên thiên hoàng lô, hai mắt nhắm lại, giờ phút này nhắm mắt thô nạp, không ngừng chấn áp phong ấn Bảo vệ 3 năm Thời gian 3 năm này là gian nan nan nhất Không biết đã trải qua bao lâu, ở Vân Hải Tinh vượt phía sau Vương Lâm có ba đạo cầu vòng mơ hồ xuất hiện, hóa thành thân ảnh của ba nữ tử. Khoảng cách ba nữ tử này với Vương Lâm không tới ngàn trượng, đứng trong tinh không ở bên ngoài trận pháp nhìn vào bóng lưng Vương Lâm. Bóng lưng này rất hiu quảnh, rất cô độc tịch mịch Nhìn bóng lưng đó có cảm giác như một ngọn núi, giống như hắn đang ngồi ở đó, như một đỉnh núi làm chỗ sửa cho giới nội. Người thứ nhất tiến tới là Tây Tử Phượng. Thân ảnh nàng mang theo sự nhu nhược, chậm rãi vượt qua ngàn trượng, đi tới bên người Vương Lâm, nhìn Vương Lâm đang khoanh chân nhắm mắt. Đôi mắt Tây Tử Phượng xuất hiện vẻ nhu hòa trên môi nở một nụ cười tươi đẹp. Ta đã nghĩ cẩn thận rồi Ta không muốn làm đệ tử của chàng Vĩnh viễn không muốn Thọ nguyên và sinh cơ của tu sĩ chúng ta dài đằng đẵng, Tính mạng chúng ta không biết bao lâu mới chấm dứt Ta chỉ muốn một năm trong đời chàng Chỉ một năm thôi là đủ rồi Chàng bảo vệ giới nội ba năm Vậy thì ta sẽ ở đây cùng chàng một năm Tây tử Phượng nhẹ giọng nói Vương Lâm trầm mặt Thủy Trung vẫn nhắm mắt Không nói bất cứ lời nào Sau một năm ta sẽ rời đi Nếu phải chết thì sẽ tan thành mây khói Nếu còn sống thì sẽ giúp lòng tu luyện Chàng có thể không nói Có thể không nhìn chàng Nhưng ta sẽ ở nơi này Chàng có đuổi cũng không đi Tây tử Phượng không thèm để ý tới thái độ của Vương Lâm Khoan chân ngồi xuống bên cạnh hắn yên lặng nhìn hắn Nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp trong năm tháng tang thương lúc này ở bên cạnh Vương Lâm, nàng như được trở về hơn một ngàn năm trước, về lại năm đó. Vương Lâm vốn là người đầu tiên nàng thích cũng là người cuối cùng. Giữa quá trình này là thời gian dài vô tận, nàng không còn trẻ nữa. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng Vương Lâm hẳn là không có mình. Dù sao thì nàng và hắn cũng chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi Có lẽ trong cuộc đời hắn nàng cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi Tất cả mọi chuyện này đều hiểu rõ Tây tử Phượng cũng không cầu được ở cạnh hắn tới Vĩnh Hằng Nàng chỉ cần một năm, một năm làm bạn, chấm dứt tình yêu say đắm trong đời Nàng là một nữ tử không có dũng khí Nhưng hiện giờ nàng lại vất vả tụ toàn bộ dũng khí của mình để nói với Vương Lâm những lời này. Đừng thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như vậy trong lòng nàng đang rất hồi hộp. Nàng sợ bị tự tuyệt, sợ rằng Vương Lâm ngay cả một năm cũng không cho nàng. Nàng nhìn Vương Lâm cắn môi dưới. Ngươi đi đi! Vương Lâm không mở mắt, không nhìn nàng bình thản nói một câu. Một câu này dường như lấy đi hết thảy lực lượng của Tây Tử Phượng Khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt Ta chỉ cần một năm Vương Lâm cho ta thời gian một năm có được không? Thấy Vương Lâm trầm mặt giọng nói của Tây Tử Phượng vang lên run dậy Hai mắt nàng đã ngân ngấn nước mắt Nàng là một nữ tử nhu nhược nhưng nước mắt trong đời nàng rơi không nhiều Chỉ có mấy lần Hầu hết đều là do thân ảnh khiến nàng không thể quên được đang ở trước mặt. Nghiệt Duyên Lời nói của sư Tôn Năm đó giống như còn đang vang vẳng bên tai nàng. Một năm, chỉ một năm cũng không được sao. Vương Lâm, ta biết chàng không thể tiếp nhận ta, nhưng ta chỉ muốn thời gian một năm. Một năm là quá dài sao? Vương Lâm vẫn trầm mặt, không mở mắt. Giáng vẻ của hắn khiến trái tim Tây Tử Phượng đau đớn vô cùng cất tiếng cười thảm lảo đảo đứng lên, lùi lại vài bước. Nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười, ở nơi này lầm bầm lầu bầu cuối cùng một câu của hắn giống như dao sắc đâm vào trong lòng mình. Cảm giác này thật đau đớn, rất đau. Thở dài một tiếng, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía Tây Tử Phượng. Trong ký ức của hắn cũng không phải không có thân ảnh nữ tử này. Ánh mắt hắn nhu hòa dần, nhẹ giọng nói: "Cho nàng một năm." Vương Lâm không biết là mình có thể làm cho Lý Mộ Uyển sống lại hay không. Hắn cũng không biết là cuối cùng mình có thể thoát khỏi động phủ này hay là sẽ chết ở đây. Sau khi biết được hàng loạt bí mật Hắn còn có khí lực nào mà đi tự tuyệt yêu cầu một năm của một nữ tử chứ Hắn biết một khi mình tự tuyệt thì nữ tử trước mắt này sẽ tàn lụi Cuối cùng chỉ còn có thể trở thành ký ức vĩnh hằng của hắn Có lẽ ngàn năm vạn năm sau hắn cũng sẽ không quên được một nữ tử tên là Tây Tử Phượng Đôi mắt Tây Tử Phượng tràn ngập nước mắt, những giọt nước mắt phức tạp Nàng yên lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. Một năm là đủ rồi. Vương Lâm, ta sẽ không chiếm nhiều thời gian của chàng. Tây Tử Phượng nhẹ giọng thì thào. Một văn mi và nữ tử áo hồng ở xa xa trầm mặc, ngồi khoanh chân bên ngoài tinh không. Các nàng cùng nhau tới đây đã có thỏa thuận, mỗi người một năm. Thời gian một năm không dài. Đối với con người đã là thế thì đối với tu sĩ mà nói lại càng ngắn hơn Thường thường một khi bế quan có lẽ đã trải qua mấy năm Nhưng đối với Tây Tử Phượng mà nói Một năm này nàng mong nó sẽ qua đi chậm một chút Vương Lâm không phải là người giỏi nói năng Nhất là đối với nữ tử Đại đa số thời gian hắn đều trầm mặc, Dù là ở với Lý Mộ Nguyện Hắn cũng hầu như chỉ yên lặng nhu hòa nhìn đối phương. Trong nháy mắt, trong ba năm trong vô danh chuyển luôn trận, ba tháng đã trôi qua. Trong ba tháng này Vương Lâm nói rất ít nhưng Tây Tử Phượng đã thỏa mãn rồi. Hai người ở bên trong vô danh chuyển luôn trận này đã ba tháng nàng biết vương lâm thích uống rượu. lúc này ở trong tinh không trước hai người có một cái nồi bên trong có nước đang sôi sục sục trong đó có một bầu rượu dùng độ nóng của nước để làm giảm cách lạnh của rượu nước đã sôi nhưng rượu còn chưa hoàn toàn ấm hẳn một luồng gió lạnh mờ ảo không nên tồn tại từ xa xa gào thét lao tới thổi lên bầu rượu đang ấm dần khiến nước trong nồi đang sôi trào cũng gần sóng Hai mắt Phương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn ngẩng đầu nhìn tới ngoại thái cổ tinh thần. Trong ánh mắt của mình, hắn thấy những đạo cầu vồng xày đặc. Đám cầu vồng này là đại quân của giới ngoại ngưng tụ một lần nữa. Trong đám tu sĩ này có năm người có uy áp thuộc về bước thứ 3, giống như năm mũi tên gào thét lao tới. Trừ 5 người này ra trong đại quân, chừng 10 vạn tu sĩ này còn có một chiến xa lớn ngàn trường, được rất nhiều tu sĩ đẩy đi, xé gió vọt tới. Tiếng động ầm ầm phá ta sự yên tĩnh của tinh không càng ngày càng lớn, cuối cùng vang lên giống như sấm sét Tới rồi, hàn quang trong mắt vương lâm càng đậm, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio truyện chương một rượu còn chưa đủ ấm mười mấy chiếc chiến xa đó bên ngoài không biết bọc thứ xa thú gì nhìn lại ông không giống chiến xa mà giống một đầu viến cổ mãnh thú Gia thú này có màu đỏ tươi bên trên lói lên những ấm ký phức tạp tỏa ra khuyết quang lúc sáng lúc tối chiếu giỏi tinh không tối đen này một cách dường dị Ngoài mười mấy chiếc chiến sa này ra từ xa còn truyền tới những tiếng giít gào chấn động tinh không Trong tiếng gào vang vọng này ở phía sau mười vạn tu sĩ xuất hiện một tấm bi đá được mấy ngàn tu sĩ khiêng chậm rãi bay về phía trước Tấm bia đá này lớn cỡ mấy ngàn trượng, từ trong đó tràn ra một luồng khí tức hỗn tạp, bao phủ bốn phía. Kinh người hơn là trên tấm bia đá này có 9 sợi xích sắt kéo dài ra, mỗi đầu xích là một cái quan tài khổng lồ. Mỗi một quan tài này đều lớn tới trăm trượng, giờ phút này lơ lửng từ xa nhìn lại giống như bạch tuộc, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là lực lượng trong trận đầu tiên dưới ngoại ngưng tổ sa để chiến đấu và giết chết Vương Lâm. Thái cổ tinh thần của giới ngoại đã tử vong rất nhiều tu sĩ. Giờ phút này, những người xuất hiện ở đây có thể nói đã là cực hạn của giới ngoại. Vương Lâm nhìn đám tu sĩ giới ngoại bên ngoài trận pháp, hàn quang trong mắt càng đậm. Tây tử phượng bên cạnh hắn lúc này sắc mặt tái nhợt. Nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động Vương Lâm đứng dậy Hắn đứng sừng sững trên thiên hoàng lô Mái tóc bạc tung bay Tây tử Phượng tiếp tục hâm rượu đi Lời nói của Vương Lâm bình thản Sau khi nói xong thân thể liền bước tới bạch y phất phới Có một luồng khí chất phiêu giật tràn ngập toàn thân hắn tây tử phượng vốn tâm thần đã chấn động nhưng một câu nói nhu hòa của vương lâm lại khiến cho nàng bình tĩnh lại ngẩng mái đầu xinh đẹp nhởn miệng cười vương tay vuốt vài sợi tóc trên chán gật đầu dạ khẽ một tiếng tiếng ầm vang kinh thiên bên ngoài trận pháp trào lên mười vạn tu sĩ chưa hoàn toàn tới gần trận pháp mà dừng lại cách đó vạn trượng bọn họ hiển nhiên biết vương lâm và trận pháp này cường đại Giờ phút này dừng lại đồng loạt ngồi khoanh chân, hai tay bắt quyết, nhất tề điểm lên mi tâm Một điểm này khiến nguyên thần của mười vạn tu sĩ giới ngoại này lập tức bay ra tràn lập trong tinh không. Mười vạn nguyên thần xuất hiện tỏa ra ánh sáng vạn trượng trong nháy mắt đã hoàn toàn chiếu rọi cả tinh không đen tối. Bay ra đồng thời với mười vạn nguyên thần này là năm bậc toàn năng bước thứ ba. Bọn họ đã là năm người cuối cùng của giới ngoại năm người này không tham dự cuộc chiến trong giới nội mà là lực lượng dự phòng Lúc này bọn họ không thể không đi ra Trường Tôn Hội đã ra lệnh cả giới ngoại dù tử vong toàn bộ cũng phải tử chiến Giờ phút này năm người khoan chân ngồi xuống, sắp thành hàng chữ nhất Bọn họ biết sự cường đại của Vương Lâm Cũng biết tu vi của mình Thì dù 5 người vây công Cũng không phải là đối thủ của phong tôn Vương Lâm Nhưng có 10 vạn nguyên thần kia phù trợ Có bí thuật trường tôn hội Truyền xuống từ vĩnh cổ Bọn họ tự nhận có thể đánh một trận Trong lúc khoanh chân 5 người đồng loạt bắt quyết Nhất tề đặt tay lên hậu tâm của người trước mặt Tiếng ấm vang kinh thiên động địa tràn ra lực lượng của năm người trong thời gian ngắn hoàn toàn xung hợp truyền thẳng tới ở vị trí đầu tiên. người ở vị trí đầu tiên nọ là một lão già tóc bạc. thần sắc người này ngưng trọng trong nháy mắt khi lực lượng của bốn người ở phía sau ầm ầm tràn tới, mái tóc hắn không gió mà tung bay, hai mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lấy tu vi của ta, lấy huyết mạch của ta, dẫn đại thuật viễn cổ, khai thiên chỉ đạo, một đạo không diệt. Lão già gầm nhẹ, tay phải sơ lên điểm một ngón tay lên bầu trời. Lập tức có một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ ngón tay hắn bay lên, ở trên không bất ngờ hóa thành một đại kiếm dài vạn trưởng. Đại kiếm vừa xuất hiện, Mười vạn nguyên thần bốn phía ầm ầm lao tới đồng loạt xung nhập vào bên trong đại kiếm Khiến cho đại kiếm này trong trước mắt liền có khí thế vô thượng ầm ầm tràn ra Chém Lão già tóc bạc kia giống lớn một tiếng Tay phải hướng về phía vương lâm ở bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành trực tiếp chém xuống Một cái vung tay này khiến cho thanh đại kiếm vạn trượng ầm ầm kêu lên Ngưng tụ mười vạn nguyên thần Ngưng tụ toàn bộ lực lượng của năm bậc toàn năng bước thứ ba, lại dùng phiến cổ thuật này dựng di chuyển hóa thành một luồng lực lượng khai thiên ầm ầm đánh xuống. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ rõ ràng. Thanh đại kiếm kia gào thép nhanh chóng lớn lên mấy chục lần, cuối cùng giống như lớn tới vô tận. Một kiếm chém xuống, đánh thẳng vào vô danh chuyển luôn trận. Vương Lâm bước từng bước đi tới đứng bên trong trận pháp này Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn đại kiếm gào thét đánh tới Không cử động chút nào tùy ý để cho đại kiếm trong tiếng ầm ầm kinh thiên sáng xuống Chỉ trong nháy mắt đại kiếm nọ đã chém lên vô danh chuyển luôn trận Một tiếng nổ ầm vang truyền khắp tinh không những luồng sóng gần vô hình theo trận pháp khuyết tán ra tràn ngập toàn bộ phạm vi trận pháp vô danh chuyển luôn trận chấn động phát ra tiếng bùng bùng vang vọng nhưng lại không hư hao chút nào. Sau khi đại kiếm này hạ xuống trăm vạn hồn phách tu sĩ dưới ngoài bị nhốt dưới bánh xe trong tiếng gào thét thống khổ đẩy bánh xe khiến cho bánh xe chậm rãi chuyển động phía sau trăm vạn oan hồn này. Những anh hồn của giới nổi đã dung nhập bên trong trận pháp đồng loạt bay ra. Lúc này trong tay bọn họ huyễn hóa ra những cây roi hung hăng quất lên người đám oan hồn này. nương theo lực lượng của những roi này đám oan hồn phát ra tiếng kêu thê lương hơn biến sự thống khổ này thành lực lượng điên cuồng đẩy bánh xe vận chuyển. Trong tiếng ấm vang bánh xe này chuyển động được một vòng. Sau khi chuyển động được một vòng, một luồng phản lực không thể tưởng tượng được từ bên trong đan pháp này bộc phát ra trực tiếp truyền thẳng vào bên trong đại kiếm. Tiếng chấn động ầm ầm kinh thiên động địa truyền ra. Đại kiếm không ngờ bị đánh bật về phía sau, vỡ tan thành từng mảnh. Cùng với việc nó tan vỡ, Mười vạn nguyên thần của tu sĩ dưới ngoại lập tức tản ra thần sắc trở nên ảm đạm nhưng không tử vong mà phiêu tán ra bốn phía. Năm bậc toàn năng đang ngồi khoanh chân sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Khói miệng lão già đứng đầu kia tràn máu tươi nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Hai tay hắn bắt quyết đồng thời điểm lên bầu trời, giọng nói khàn khàn vang lên đinh thiên. Mười vạn nguyên thần mười vạn tu sĩ ngưng hóa sinh cơ và thọ nguyên ngưng xuất tuế nguyệt vô tận tuyệt đối mười vạn tu sĩ chúng ta hôm nay hiến tế toàn bộ thọ nguyên đổi lấy một kích hiến cổ đánh nát trận này giết người này lão già kia phun một ngụm máu tươi trong nháy mắt khi ngụm máu tươi này phun ra bốn người phía sau cũng đồng loạt phun máu thần sắc dữ tợn gầm nhẹ lên Cùng lúc đó nhục thân của mười vạn nguyên thần xuất khiếu đồng loạt phun máu tươi. Hình dáng bọn họ dù là còn trẻ hay trung niên trong nháy mắt này liền trở nên già nua hẳn. Những người vốn già nua thì thân thể lại càng tỏa ra khí tức già cỗi. Lấy thỏ nguyên của mười vạn tu sĩ để đổi lấy một kích này uy lực của nó có thể đạt tới đỉnh phong. Tiên địa sơ khai, thế gian là một mảnh hắc ám không có ánh sáng, không có ính mạng. Viễn cổ tiên tôn giáng trần diễn tạo ra chúng sinh. Người triệu hóa ra ánh sáng viễn cổ bao phủ thế gian. Lấy thọ nguyên của người vạn tu sĩ chúng ta hiến tế cho chiếu viễn cổ, lấy luồng ánh sáng của viễn cổ tiên tôn năm xưa, ánh sáng này là ánh sáng của chúng sinh. Nó có thể tạo ra chúng sinh thì cũng có thể hủy diệt thiên linh Giọng nói của lão già trở nên méo mó cất tiếng gầm lên Giọng nói này truyền ra mười vạn nguyên thần kia điên cuồng dung hợp lại Hoàn toàn dung hợp vào nhau không thể tách rời Hóa thành một màn sương mù dày đặc Bao phủ toàn bộ trận pháp bên trong tinh không thành một vùng hắc áng sương mù do mười vạn nguyên thần biến thành này chậm rãi chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. dòng xoáy nọ giống như một hắc động đi thông sang một thế giới khác. tiếng ầm vang quanh quẩn khắp không gian. dòng xoáy nọ chuyển động khiến cho ở trong hắc động có một tia sáng lói lên. tia sáng này màu vàng, vừa xuất hiện liền phát ra ánh sáng chói mắt trực tiếp lao ra trong tích tắc khi nó lao ra khỏi dòng xoáy tinh không vô tận bốn phía đều bị nhuốm thành màu vàng màu vàng đó đến từ ánh sáng kia nó chiếu rọi xuống khiến cho bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đang vận chuyển đột nhiên sướng lại mơ hồ có dấu hiệu dừng lại vô số oan hồn bên trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết từng luồng hắc khí từ trong người chúng bay ra Giống như sắp tiêu tán trong trận pháp này Xa xa trong thái cổ tinh thần Thân ảnh trưởng tôn biến ảo ra Hắn nhìn về phía trước Cho dù khoảng cách rất xa Nhưng hắn mơ hồ có thể quan sát được cuộc chiến này Sinh mệnh của tu sĩ trong đồng phủ lão phu không cần Lấy thỏ nguyên của 10 vạn tu sĩ này biến thành thần thông Cho dù lão phu muốn bối kháng cũng phải cố sức Ta muốn xem ngươi có phải dùng cung hay không Vương Lâm đứng bên trong trận pháp Nhìn ánh sáng màu vàng tràn ngập này Từ bên trong hác động trong dòng xoáy tràn ra Một luồng khí tức đến từ tiên cương đại lục trong ánh sáng này tràn ra Luồng khí tức này Vương Lâm đã từng cảm nhận được Hai mắt hắn bình tĩnh tay phải hướng về phía trước điểm một cái Phần dưới cổ tán Mở ô diệt giới Trong tinh không của giới ngoại Tại nơi đang bị kim quang bao phủ Có một chiếc hỏa tán khủng lồ Ẩm Ẩm hiện ra Lập tức bao phủ lấy kim quang Giống như hoàn toàn không ăn nhập với nhau Hỏa tán xuất hiện Một luồng hỏa diễm diệt giới Cũng tràn tới Thất thải chỉ đảo ẩm chữa biến ảo Của thiên địa Trong ánh sáng màu vàng này Khi ngọn lửa màu đỏ đang vặn vẹo Lời nói bình tĩnh của vương lâm truyền ra Chỉ thấy xích tranh Hồng, lục, lam, thanh, lam từ đột nhiên xuất hiện Trục từ bên trong tinh không hư vô hiện ra Trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một cây trường thương bảy màu Ánh sáng viễn cổ phá thiên mà tới Ta lợi dụng trường thương bảy màu nổ nát Phá tan trời cao Lợi dụng phần giới cổ tán này bịt kín lại Khiến cho ánh sáng này có thể diệt chúng sinh nhưng không giết được vương mốt. Lúc này hỏa tán và trường thương ầm ầm bộc phát ra. Tay áo vương lâm vung lên từng bước đi về bên cạnh Tây Tử Phượng cầm bầu rượu trong nồi nhỏ ngửa đầu uống một ngụm. Rượu còn chưa đủ ấm, Tây Tử làm ấm thêm chút nữa. Vâng.